tại chui qua một cái sơn động đằng sau liền đi tới cái này thế giới r a r a ba ba mụ mụ các ngươi như biết ta tới đến nơi đây tất nhiên sẽ vì ta cao hứng bởi vì đây chính là ta mộng chung thế giới à, quỷ dị h i ể m thấy thần bí đen trắng miêu tả tuy không phải đao kiếm giang hồ lại là thần quỷ t h i ê n địa, lộng lây yêu kiểu ta tới sống tại sống rực rỡ chết cũng được hắn chỗ các ngươi không cần phải lo lắng ta h i u h i u nhắm mắt lại yên tính miếu trong ngoài không có bất luận cái gì côn trùng tê u vang được gọi tính đáng sợ hắn cảm thấy nguy hiểm cái hốt có chút lạnh lông t ơ nhỏ bé lập cái này giống như là hắn bản năng m ộ dạng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 h ắ n cảm g i kia tới, á c được yêu vật nhiên ư n hắn vô pháp xác định g là pháp vô xác đ ố phương phá theo theo khẩu h tiến đến, vẫn Nam Đồng góc làm là là vào, miếu sao cửa ra vào, vẫn là theo kia góc Tây Nam phá khẩu tử. Đồng nhiên, kia một cỗ lửa xém lông mày cảm giác nguy hiểm biến mất trong lòng của hắn nghỉ hoặc một hồi đằng sau nghe được tiếng bước chân tiếng bước chân có chút lộn xộn rất nhanh hắn liền thấy có người đi đến trước tiến đến là một cái hơn ba mươi tuổi chẳng h á n treo mắt môi giày trong tay nhấc theo một bà đơn á o mở lấy váo lộ ra cổ đồng lồng ngực cả người đều xuyên qua một cỗ hữu ý mà ở phía sau hắn đi theo hai người nhìn một cái liền nhìn ra là một đôi mẹ con các nàng xem đi lên rất chật vật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 hắn thậm chí hoài nghi nay một đôi mẹ con là bị cái này đao khách giành được mà đao khách này cũng có thể không phải phổ thông người giang hồ có lẽ là cái giặc cấp hoặc cường đạo Nha! cẩn thần giống như Trầm Tư nói, Sơn Dạo nhỏ, vốn không nơi cũng không phải là đất lành, bằng hưu hay là nhanh chóng rời đi tốt. Tiêu đeo đao hán những nói ra, Sơn Dạo nhỏ, sắc thực không phải ở lâu điện, nhưng thê nữ tăng nghỉ, chủ, hạ chỉ phút thôi, chỉ phải hưu hay thực phải chi thê chỉ thể đao ra, Lâu là là là là là lâu giây đây đây miếu Tiêu miếu có trước sắc có Trầm Tư tại tới đất tốt. tử mệt rời đi mỏi, mà mày, Dạo đeo Dạo đã b ở ở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 xé nước tiểu thanh nhầm tại một nửa lúc bất ngờ gây mất quá sau một lúc lâu phụ nhân kia mới đi tiến đến lâu cận thần tựa ở sạc sỡ tượng sơn thần bên trên nhắm mắt lại nhưng giờ khắc này hắn phá lệ thanh t ỉ n h hắn cảm thấy có một c ô ác ý t ự a n h ư là mực nước một dạng tràn vào miễu bên trong phụ nhân kia đã chết nàng đã không còn là nàng mà là bị đồ không sạch sẽ nhập thân đ o ạ t thân thể đây là lâu cận thần ý nghĩ trong lòng trong lòng của bắn than vãn vừa khẩn trương không phải hắn không muốn cứu người mà là hắn hiện tại bất lực tự vệ còn miễn t ư n g phụ nhân như phía trước vậy nằm xuống lâu cận thần nhìn lấy nàng muốn nhìn rõ hắn vẻ m phụ nhân mặt ra phủ phát che chắn lâu cận thần nhìn kỹ bất ngỏ hắn phát hiện phụ nhân tóc bên trên có một đôi mắt đang theo d õ i bản thân kia là một đôi tràn đầy ác ý nhưng lại có trí tuệ cùng xào trà ánh mắt lâu cận thần tâm bên trong chấn động sân miêu góc tây nam nóc nhà phá vỡ một cái quần áo rách nát hình như vợn ư người xông lên vào xuống một sát na này ở giữa lâu cận thần sẽ cảm thấy nó như vợn ư là bởi vì trên người của nó mọc đầy sám đen m a u nhưng lại là người một đôi đỏ thấm nổi bật mắt nổi bật răng nhanh mang lấy nồng đẫm uy hiếp thanh em gầm nhẹ theo miếu đỉnh mà r á xuống hướng thẳng đến lâu cận thần đánh tới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 lâu c ậ n thần cẩn thận tới gần phát hiện kia hát quan nắp quan tài là che kín ngay tại hắn nghĩ đến mở thế nào này nắp quan tài thời điểm nắp quan tài ở một tiếng tung bay chiều lấy lâu c ậ n thần đẻ xuống một đạo hắc ảnh theo theo nắp quan tài vọt lên giấu tại nắp quan tài đằng sau lâu c ậ n thần linh động tránh đi nắp quan tài bóng người kia leo lên tại động đ ỉ n h chiều lâu c ậ n thần đập xuống lâu c ậ n thần lúc này không gì sánh được tỉnh táo nhưng mà lại có một loại mâu thuẫn hưng phấn trong tay một quẹt hướng kia đập xuống bóng người ném bắn ra theo sát phía sau là ra khỏi vỏ hợp kim kiếm một cái bên trái nghiêng bức điểm đâm kiếm tại trong ngọn lửa hiện lên, lại sinh sôi một đã từng cả ngày lẫn đêm ở quê hương cây đâm xuống lá rụng luyện kiếm cả m h o à i tại sinh không gặp tia đao quang kiếm ảnh giang hồ thế giới tuyệt được một thân đâm lá trăm bên trong kiểm thuật mà không có đất rụng võ lúc này một kiếm này là tâm ý của hắn là nghiệm chứng hắn trước k i a chỗ luyện kiếm thuật công quả trong mắt của hắn tâm bên trong chỉ có này yêu vật mi tầm một điểm kiếm quan g tại trong ngọn lửa lóe lên tức c ầ n tại tối t ă m người cũng theo hắn bên cạnh xuyên qua bình một tiếng vật nặng ngã nhào xuống đất hộp quẹt rơi trên mặt đất dựa theo một cái ngã nhào xuống đất lông dài người một đôi chân liền đứng ở bên cạnh mũi ki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 một đường nhìn bầu trời không túi đầu a h h người mà ia a a h từ nơi này rách nát sơn thần miêu đi ra không bao lâu liền chứng kiến một dòng sông dọc theo sông hướng lên rời đi trong vòng hơn mười dặm liền thấy một tòa thành dựng ở bờ sông n g ố n c h ú c chỗ lại rẽ đến bên cạnh một chỗ sườn núi nhỏ đằng sau liền nhìn thấy chân núi có một tòa tiểu quan quan trọng có ánh lửa lập l ẻ quan danh h ỏ a l i n h quan lâu cận thần đi đến thời điểm cửa quan đ ó n g kín hắn gõ vang một hồi về sau có một cái đồng tử mở ra quán cửa đồng tử ánh mắt mờ mịt vẻ mặt mất hứng mặc cho ai trong giấm mộng bị đánh thức cũng khó khăn miễn có vài phần tức giận là ngơi đ ô n g t ử nhận ra lâu cẩn thận người này đúng là mấy ngày trước nói muốn tới bãi sư tự hỏa linh quan thành lập đến nay người như vậy rất nhiều nhưng là người này quần áo quái dị lại l à tóc ngắn da m i ệ n g thịt mềm không giống những cái kia người ta quê mùa l ờ i nói cử chỉ giống như thư sinh không giống thư sinh giống như hòa thượng không giống hòa thượng cũng không phải những cái kia hành tấu giang h ồ người nhưng hắn có một đôi ánh mắt lại cọ sáng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng phản phất đôi bất cứ chuyện gì cùng mọi người hiếu kỳ người cái này nửa đêm canh ba đến gõ cửa làm gì đồng tự hỏi cẩn thận quấy n h i ề con chủ đem ngươi ép làm dấu thắp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 trong hai của bọn hắn cũng nghe được một thanh âm dẫn hắn đến bản q u a n trong phòng đến đây là quan chủ thanh âm lâu cận thần tiến vào đạo quan vốn là nhìn thoáng qua đối diện cửa tượng thần tượng thần nâng tại ngực một chiếc đèn hắn mơ hồ cảm giác cái k i a lửa đèn như là sống giống nhau đang tại nhìn xem chính mình đạo quan không lớn trước sau bất quá hai tiếng rất nhanh đã đến quan chủ chỗ ở gian phòng một vị gầy đạo nhân xếp bằng ở chỗ đó hắn độ màu đen con ngũ cái cằm có một đám khô vàng t r ồ n g dâu tại hắn trong phòng một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm như giống như con khỉ tại bốn phía n ú c n í c nghe được tiếng bước chân về sau liền dựng ở quan chủ bên cạnh c bài kiến quan chủ lâu cận thần đi hướng phía cái kia quan chủ ô m quyền hành lễ quan chủ mở mắt ra nhìn xem trên người dính đầy bùn đất cây cổ mảnh rồi lại có vài phần khí phách bay lên lâu cận thần không khỏi sinh lòng cảm t h á n bị bối ngược quán khí phách doanh trùng ngươi mở ra cho bản quán xem qua quan chủ lại để cho lâu cận thần cầm trong tay bao lấy trái tim quần áo đưa đến đồng thời lại phất tay lại để cho đồng tử lui xuống đi nhìn xem lâu cận thần đặt trên bàn trong quần áo cái kia một trái tim quan chủ trong lòng hiện lên một kia vui mừng nói ra cái thằng chó này ẩn vào khe suối âm ú chỗ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 bọn hắn vừa vặn trở về liền lại hướng bọn hắn nghe ngóng phủ cận nơi đó có thủy đàm vì vậy tìm tiến đến giặt sạch một cái tắm lại đem y phục trên người toàn bộ thoát khỏi rửa sạch sẽ đem bên trong một kiện áo ngoài vắt khô vây quanh ở bên hông cũng không có mặc bên trong quần tự như vậy tay cầm mặt khác vài món y phục cầm ướp tới lui đã trở về thật sự là gia nhân nói chuyện chính là hai cái đồng tử bên trong cái k i a m ộ t cái béo bên cạnh cái k i a m ộ t cái đ ê m qua làm lâu cận thần mở cửa đồng tử ngược lại là không nói gì nhưng sát mặt cũng không tốt lắm lâu cận thần tự nhiên biết rõ người khác vì cái gì tức giận chính mình đem người khác nấu xong cơm cũng ăn hết hơn phân nửa cũng không nói một tiếng người ta mắng hai câu rất bình thường tại hạ lâu cẩn thần bái kiến hai vị sư huynh lâu cẩn thần nói ra đã q u ấ y dày chỗ thất lễ kính xin hai vị sư huynh rộng lòng tha thứ ngươi một tiếng không nói liền đem chúng ta một ngày cơm ăn hơn phân nửa nào có ngươi như vậy g â y đồng tử tức giận nói ách lâu cẩn thần có chút không có ý tứ chỉ vì tối hôm qua một đường môn ba thật sự là đói bụng đến phải khẩn lại thấy hai vị sư huynh tại tụng kinh liền không có đánh váy ngươi về sau cũng l ạ quan trong người ngươi cũng phải làm việc cái kêu béo đồng tử hiển nhiên cũng biết hắn đêm qua đến cũng bị bắt là ký danh đệ tử buổi sáng lại thấy trên người hắn bùn đất gió hêm dị u bụi liền cũng không có lại đuổi theo việc này không tha đó là tự nhiên lâu cận t h ầ n thoải mái đáp ứng hai vị đồng tử sắc mặt dễ nhìn một ít về sau ngươi liền đánh nước đối t ổ i a béo đồng tử lại một lần nữa nói có thể lâu cận t h ầ n biết rõ bọn hắn g á n h nước hẳn là ở phía sau cái kia một cái sơn tuyển trong động đường xá tương đối xa bọn hắn vóc người không dài khẳng định có chút cố hết sức cho nên đem khác nhau so sánh khó làm việc nặng làm cho mình làm nhưng là hắn cũng không thèm để ý lao kia cái cốt cũng ma luyện ý、chí.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 Chỉ có m ộ thời đám tại gian dần qua một mảnh tia đen kịt bên trong giống bị đốt lên ánh sáng ý thức của hắn phảng phất ở trong đó mọc dễ gặp dường nhưng mà lúc này cái kia một đám ý thức có chút không nghe k h ô n g chế nó tựa hồ sống lại đã có ý nghĩ của mình muốn tránh thoát trói buộc thoát thân mà đi lâu c ậ n t h ầ n nghĩ tới sách lên một câu ý thức mọc dễ tỉnh nguyên hóa khí như trùng muốn lột xác tự đi hàng mà phục trị luyện khí điểm bắt đầu cũng hắn không dám có chút phân tâm nếu như nơi đây không có hàn g phục tùy ý tinh không luyện hóa đi ra khí trùng rời khỏi thân thể bay đi cái tia chính mình đem nguyên khí đại thương không biết khi nào mới có thể bổ trở về cái tia sách bên trong có nặng cảnh cáo hắn lấy ý nhận thức dẫn đạo cái tia dục dịch khí trùng tự khí hải bên trong đi ra theo kinh mạch trên xuống cái này thượng du quá trình khiến cho bản thân ý thức không ngừng tới dung hợp quá trình cũng cứ gọi là luyện khí càng là đi lên càng là gần trong óc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 vận tại h h khối à n một b c h ban. n g o à tương trùng teo tê tê tê. côn vang, cờ cờ ý Tại lâu cận thần mi tâm trong thất h ả i như có gợn sóng tại quần quận c u ộ n lại hình như có lực lượng vô hình kìm i vô biên sóng gió gió này sóng như muốn đem cái này một mảnh vô hình thế giới cho là tung lại như sóng gió phía dưới có vô hình ma quỷ muốn bung cái này hư vô trói buộc n g ả y vào thế gian lâu cận thần trong lòng tuân gia sinh ra một loại vô cùng biệt khuất cảm giác lại không có so thống khổ khó chịu không biết từ nơi nào đến không hiệu sao động giống như theo trong nước ra bên ngoài chui vào lại như hóa làm c u ộ phong gợi lên vô biên sóng biển phấp phới toàn thân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 Chấm chủ tư quan chủ chứng kiến lâu cận thần, thần, thần, thần vừa vừa m đương nhiên a sẽ không bị hắn một khoa trương đã cảm thấy chính mình tài hoa hơn người mà hỏa linh quan chủ đối với lâu cận thần thái độ cũng cùng hai đồng tử hoàn toàn khác nhau có vài phần làm thuê cảm giác không biết quan chủ nói là chuyện gì lâu cận thần hỏi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 Thần quan ỷ khó xâm, lại cầm lại t đ è nhập tiên binh, nếu thị, hậu lệ là chủ ú n nguyện ý thả người, hết thể cũng không sao, nếu là không được, liền thanh trướng. Quan g ý lý thả hết thể đốt một thị, tà chô h được, đi cái kia c sao, là âm thị, thanh lý trướng. Quan chủ vừa nhẹ nhõm nói lâu cận thần châm tư hắn không có tùy tiện đáp ứng đối với những cái kia âm t à quỷ vật hắn kỳ thật cũng không có n g n m ơn quan chủ nói nhẹ nhõm nhưng là đây chỉ là hắn theo như lời mà thôi đương nhiên bản quan cũng sẽ không khiến ngươi hồn công một chuyến tại hơn mười năm trước may mắn nghe được một đoạn kiếm quyết nếu như ngươi đáp ứng đi nói ta đây liền liền nói cho ngươi nghe như thế nào quan chủ nói đến phần sau rõ ràng cho thấy vô cùng rất nghiêm túc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 vì vậy và đem kiếm m cũng phủ lên, phủ ộ trong cái nước cơm cái tại ấm nắm một và đều t bao phía ngựa, hai ngựa ra áo ngoài. Trong quần trên, mình lên nhắc cương, chân liền rắc chở ở kẹp tới vọt lấy, dây đạo quan hai cái đồng tử nhìn xem phóng ngựa mà đi lâu c ẩ n t h ậ n chỉ cảm thấy lâu cận thần trên người giờ khắc này khí phách bay lên để cho bọn họ kinh ngạc hơn mười ngày qua này lâu cận thần cùng bọn họ giống nhau làm việc ăn cơm tu hành ngẫu nhiên kể một ít quái thoại nhưng bọn hắn xem ra cái này là một cái ưa thích nói quái thoại khoác lắc người nhưng là giờ khắc này lâu cận thần cùng bọn họ trong lòng bộ dạng không quá giống nhau q u a ngồi c h ở trên ngựa lâu cẩn thận trong lòng tại suy nghĩ quan chủ nói cái kia nhất v n văn xuân thiên tại giã hạ thiên tại mục thu thiên tại kinh lạc đông thiên kiếm khí nhập ngã tâm tảng đại thi như động kiếm khởi vu tâm hải tráng tân quỷ thần kiến thanh sơn hắn nhớ kỹ một đoạn này lời nói trong đó câu kia đông thiên kiếm khí nhập ngã tâm tạng có thể minh b ạ c h xuân thiên tại giã trong là cái gì tại mùa xuân giã ngoại đồng thời cái này mùa xuân mùa hè trời thu mùa đông cũng không phải chỉ chính là mùa mà là một cái tu hành trước sau trật tự dùng bản thân h à n quốc văn bản lĩnh phiên dịch tới đây chính là mùa xuân ta thấy đã có kiếm tại ở giữa thiên địa mùa hè kiếm kia đã ân ta trong hai mắt trời thu kiếm đã vào ta kinh mạch cùng khí hỏa là một thể mùa đông kiếm giấu vào tại trái tim bên trong đằng sau một câu kia lời nói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 nhưng lại như n g không thời phản thai trên người chân khí chủ yếu là luyện hóa bản thân như tinh nguyên mà đến hái n h ế p âm dương như tinh thời gian còn thiếu tại trà phố bên ngoài trong bóng dâm xuất ra cơm nắm liền nước trong bắt đầu ăn trong hai nghe trà phố người ở bên trong nói chuyện ra ra cái này mã đầu pha đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng như vậy tà tính liền lỗ đại tiên sinh cũng ham ở trong đó câu hỏi chính là một thiếu niên người lâu cận thần không bay đầu lại nhưng là lúc trước cái nhìn kia hắn đã đem cái này thái phô bên trong người ghi tặc trong nội tâm câu hỏi đúng là ngồi ở trà phố gần nhất cái kia một đôi tổ tôn mã đầu pha vốn là một thôn trang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 vì vậy có người đề nghị đứng đó xây dựng một tòa miếu c h â n khóa lại chỗ đó h à n g khí tu thủy thành bên trong xây dựng miếu thế gia lỗ đại tiên sinh nhận ý thác mang trong nhà đệ tử đứng đó đã thành lập nên một tòa thổ đ ị a miếu dùng thổ địa thần c h â n áp một mảnh kia đại địa ở bên trong hoàng khí sinh sôi ra tại ác thổ đ ị a miếu xây dựng thành công về sau mã đầu pha thôn yên t ĩ n h trở lại nhưng là phía trước đoạn thời gian mã đầu pha thôn lại bắt đầu xuất hiện ngọn đèn l è n dầu có người nghe được trong thôn tiếng người huyên áo ai cũng không biết là thổ đ i ệ miếu chấn áp đã mất đi tác dụng vẫn có cái gì khác biên cố lỗ đại tiên sinh tiến đến tìm kiếm đúng là vừa đi không trở về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 cái này chữ phiến đen s á m hoang vu bên trong núi xa dưới chân một cái giống như đầu ngựa trên sườn núi có một mảnh điểm một chút toái toái ngọn đèn phát ra thần bí mà q u ỷ dị đó là một tòa thôn trang lâu c ậ n thận biết rõ cái này mã đầu pha thôn có lẽ đã đến t r ư ơ n g năm q u ỷ dị thôn trang t r u n g đêm tây minh cỏ hoang không ngựa chân trong núi mấy cái con quạ hoa gọi dưới yên ngựa ánh đèn theo sắt trời biến thành đen cũng càng ngày càng sáng lại đến gần một chút kia một mảnh điểm đèn theo s t trời b i n thành đen c n g càng n g n g s n g lại n gần t h ú t m ặ t khác ánh lửa sáng lên kia là có một đám người đám đốt ra đây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 chỉ nhìn lâu cận thần ngựa liền biết rõ đây không phải là pha ngựa ngựa hai mắt xuyên qua hỏa quang liền lập tức người mặc dù ăn mặc có chút lôi thôi quái dị tóc tóc ngắn nhưng là anh khí bừng bừng phân chấn tuyệt không có khả năng là gì đó yêu t à bọn hắn tự có một bộ nhận biết yêu t à phương thức hắn bên trong bị yêu t à p h ụ thể người đều khó có loại này anh tư b ộ c phát ý vị có người tiến lên đây tìm hỏi tới hỏi cũng là một người trẻ tuổi t ước chừng tại hai mươi lăm đến ba mươi tuổi ở giữa lấy màu m ự c bảo đ o ạ n thanh xác định vị bằng hữu này mời tại hạ đường danh giới trần tiêu xin hỏi vị bằng hữu này thế nhưng là thụ lỗ nhị tiên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 cái này hỏa l i n h quan làm sao thất lễ là hỏa l i n h quan sự tình chính là có người có ý kiến cũng là lỗ nhị tiên sinh đối với cái này có ý kiến chuyện không liên quan tới hắn cho nên dẫn tới lỗ nhị tiên sinh chỗ mới là thích hợp nhất lỗ nhị tiên sinh là một cái nhìn qua người phúc hậu người có c h ú t m ậ p nhưng cũng tới tuổi tác hắn nghe được có người tới báo nói hỏa l i n h quan người tới hắn cũng ngây ngẩn cả người hỏa l i n h quan mới lập hắn cũng chỉ là biết rõ bơi p h ụ cận mới dựng lên một tòa hỏa l i n h quan quan chủ tu chính là ngũ tạng thần pháp hắn biết rõ mình cùng kêu hỏa liên quan chủ tịch không có giao tỉnh căn bản cũng không có mời cái này hỏa liên quan người đến vừa vặn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 Những、e、sợ sợ này, này, tôi tắm càng ngày càng bên dày đặc ánh trăng xuất hiện nhưng bởi vì mây so sánh dày cho nên ánh trăng lúc cần lúc hiện cho dù là hiện thời cũng là khô héo như mọc lông nhất dạng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 nguyên bản nhìn qua có phần mới cửa trại tại dưới tay hắn bị trụt xuống một khối đầu gỗ quán tưởng lấy ánh trăng đang nhìn nhìn chăm chú lên gỗ trong tay đầu gỗ nhanh chóng sinh ra biến hóa không còn mới tinh mà là một khối gỗ mục nhưng tản ra hắc khí quán tưởng minh nguyệt có chân áp cùng luyện hóa ý nghĩ sàng bậy diệu dụng mà quán tưởng minh nguyệt tại mắt lại nhìn chăm chú lên vật gì khác lại có thể phá hắn vọng tướng vọng trong lòng tại sẽ bị loạn tại bên ngoài chính là sinh n u y ễ n này trên gỗ oán khí liền là để người nhìn sinh huyễn tướng đồ vật nhất niệm tìm cách theo này một khối oán khí ngưng kết trên gỗ lâu cẩn thần cảm nhận được á n niệm sinh ra pháp hắn trong hai mắt ngân bạch quang huy ẩn hiện lại nhìn cái này thôn trang trong mắt của hắn bắt đầu có chút biên hóa phụ cận thấy rõ địa phương cỏ hoang co hoang lan tràn che khuất hết thẻ mọi người nhưng là lại xa một chút lại là một mảnh mê vụ trong x ư ơ n g mù có đang hòa lấp lánh ẩn ẩn hẹn ở giữa vẫn cứ nghe được tiếng người trước hắn một bước tiến đến đám người kia đã không thấy nhưng là trên mặt đất có vết chân của bọn họ lâu cận thần nhìn thoáng qua trên yên ngựa kia một chén đèn ánh đèn tại nơi này nộn nhạo thần bí sóng ánh sáng h á n khí kết sương mù che chắn lấy ánh mắt hắn theo trong thôn đầu này đi về phía trước cũng là phía trước đám người kia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 Cuối hắn tên ạ i có m ộ là chỉ nhân hắn tấm trong ngực t ộ tốt dùng người giấy thế thân thuật hắn chỉ nhân chẳng những có thể cho là mình càng tiếp còn có thể giúp người khác giải trừ người liền rủa chính hắn không chịu nổi kia tra hỏi liền để chỉ nhân giúp hắn đi trả lời một câu trong lòng lập tức thống khoái không ít chẳng được bao lâu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 đặc biệt là lỗ nhị tiên sinh g i a truyền xây miếu kỹ nghệ dựng lên không biết bao nhiêu t ư ợ n g thần đương nhiên hắn nhìn kia t ư ợ n g thần thời điểm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút bởi vì hắn nhìn thấy kia t ư ợ n g thần thân bên trên mọc đầy cục giống như là một cái mọc đầy mù đau nhức người lại nhìn kia t ư ợ n g thần mặt lúc hắn nhìn thấy t ư ợ n g thần thế mạc cười hoan n g h ê n tới đến b ồ n t ò a hiến hội t ư ợ n g thần nói chuyện bên ngoài hết thể những n à y oán linh cũng mở miệng tiếng gầm r ũ n g động giống như sơn hô hải thiếu lỗ nhị tiên sinh trong lòng chấn động trong tay mạc xích huy động nhưng cảm thấy trên tay nặng n ề đã vung bất động trong lòng của hắn lập tức quán tưởng thổ địa thần thần tướng đồ. đây là hắn xây miễu một phái hiên pháp quán tượng pháp mỗi xây một tòa miễu trong đó tượng thần đều theo này quán tượng đổ bên trong thổ địa thần bộ dáng chế tạo cũng chính là mượn cái này thổ địa thần uy nghị thần vận chấn áp một phương thế nhưng là lần này hắn quán tượng kia thần tướng thần tướng lại tại trong lòng của hắn c ả i biên biến thành miễu bên trong kia đều là cục dáng vẻ đôi mắt kia càng là lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn cái này giống như là một cá nhân trốn trong c h ă n lại phát hiện ma quỷ đi theo bản thân cùng một chỗ tranh tiến đến quán tưởng thần tướng muốn mượn thần linh lực lại phát hiện quán tượng thần tướng biến thành ma quỷ hắn tâm thần chấn động trong tay mặc xích roi xuống cả người s cái khác người tại miếu bên trong tượng thần hỏi ra lời kia đằng sau cũng trong nháy mắt mất đi lý trí lâu cận thần tới thổ địa miếu lúc trước hắn thấy được vô số oán vụ bên trong lờ mờ mà trước bọn hắn một bước tiên vào nơi này sáu người một cái trong tay nắm lấy cóc s n g ă n vào một cái lấy nô công tại ăn một cái đem quần áo trên người cởi sạch đem thân bên trên những cào đến toàn thân vết máu hắn trên lưng có một tấm kỳ quái mặt cũng đã bị hắn hoàn toàn bắt nát còn có người gặm ăn trên mặt đất bùn đất g ặ m miệng đầy huyết lỗ nhị tiên sinh nằm trên mặt đất vẫn không n ú c n í c mặt xám như cho có oán linh đang từ trong mắt của hắn miệm bên trong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 hắn kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lớp đánh lấy chính hắn đứng đầu thuận tay kiếm thức chém ra đi nhưng mà mục tiêu lại là chiều trái tim bên trong lan tràn ánh mắt mà đi lan tràn tới ngực ánh mắt tại một kiếm này phá vỡ nhưng lại rất nhanh phục nguyên tựa như chỉ là chém ra trên ánh mắt một lớp mà n một dạng căn bản cũng không có làm bị thương n ó nhưng là lâu cận thần không có biện pháp nào khác chỉ có thể là nhất kiếm lại nhất kiếm v u n g đánh chạm đâm mặt chọc trưng bày cầm kiếm phóng hỏa đốt quỷ thần tại lần lượt xuất kiếm bên trong chỉ nhất tâm muốn giết chết kia từng cái quỷ dị con mắt màu đen lâu cận thần pháp lực càng ngày càng lưng luyện lực lượng càng lúc càng、lớn.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 hơn nữa trong bóng đêm rất nhanh lan g hăng ra nhúc ních tiêu đốt chỉ chỉ chấp mắt tầm đó đã tại đây trong miêu trong bóng tối hình thành một mảnh đại h ỏ a thế h ỏ a t r ọ n nổi lên liền mãnh liệt hướng phía chính giữa tượng thần hội tụ giống như một cái vô hình h ỏ a cự nhân mở ra hai tay ôm bổ nhà qua hô h ỏ a diễm không do tôn u g i á như sóng giống nhau h ỏ a diễm đem cái k i a tượng thần cháo nhập trong đó bên trong vô số tóc đen kia hướng ra ngoài tôn u g i á thỏ ra đến phản phất muốn dò xét tìm được thao túng hỏa diễm ý thức căn bản nhưng mà lại tại trong ngọn lửa rất nhanh thiêu đốt lên vô số h o a n khí sợi tóc đã đốt diệt thiêu đốt tượng th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 một mực ở thôn bên ngoài tiếp ứng người bọn hắn cũng không thể đủ thấy rõ mã đầu pha trong thôn xảy ra chuyện gì cái kia ánh lửa đèn và n múa sen lẫn từng mảnh màu đen lâu cận thân bọn hắn bảy người đi vào một điểm bọn nước cũng không có khơi dậy thằng đến sau này đột nhiên bọn hắn chứng kiến trong thôn trang xuất hiện cực lớn ồn ào náo động những cái kia ồn á o náo động hội tụ thành tiếng gầm như núi hô sóng thần giống nhau hắn chỉ cảm thấy dây núi đại điệu hay những cái kia c ỏ hoang đều tại chịu hô ứng vốn là nghe không rõ thanh âm trong một chớp mắt nghe hiểu các người là đến uống rượu đấy sao khi bọn hắn nghe được thời điểm li dù cho đây chỉ là theo trong thôn tán giật đi ra h ó a n g h i ệ m trả lời người hướng phía trong thôn chạy tới như là chỗ đó có trong thiên hạ lớn nhất mỹ vị đang chờ hàn ăn trần tiêu cưỡng ép bó ý niệm trong đầu hướng về sau mặt điên c ủ a lui thuận tay còn kéo lại một cái hướng thôn phóng đi người nhưng bọn hắn t ố i lui đến rất xa một cái trên sườn núi lúc phát hiện những cái kia không có chính thức người tu hành cũng không tại cho dù là có tu hành cũng có hai cái bị nhiếp tím bảo trở lại nhìn nhìn bên người hai người trên mặt đều là chưa tỉnh hồn sợ hai bộ dáng trong thôn tiếng gầm vẫn còn tiếp tục nhưng là chuyển tới bọn hắn trên mặt đất phương đã rất yêu g p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 Trần tiêu câu hỏi câu đồng thời mượn ngâm một mồ ấm, một một mọi người như nước người ngọn đèn đánh giá lâu cẩn thần, cẩn thần giống như ở trong nước ngâm qua giống nhau,、điều、này hiện nhiên chiến liền cũng trên cũng nhiều một cô lăng lệ ác liệt, còn có một cô đại chiến giá gớt đều điều đại đại Đồng ác chỉ thấy hồi, hôi cho liệt, lâu lâu là lệ qua sau cả tóc cô có cô về ở bọn hắn còn chứng kiến lâu cận thần trên ngựa nằm ngang một cỗ thi thể xem quần áo không phải là bọn hắn biết bất kỳ một cái nào lâu cận thần vốn đã phải ly khai nhưng lại đi vòng vèo trở về bởi vì hắn theo trên đèn đã nghe được một thanh âm mang theo đô bà bà cháu trai đến đô gia trang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 đại khái là chứng kiến trên lưng ngửa con người nhìn về phía lâu cẩn t h ầ n ánh mắt lập tức bất mát lên bọn hắn cảm thấy lâu cẩn t h ầ n dùng cái này phương thức dẫn người trở về người tốt đều khó chịu thàng đến phía trước nhất người vọt tới ngựa bên cạnh liếc liền nhận ra đó là thi thể cũng không phải người sống đây là đức thắng trước hết nhất chính là cái k i a môi d à y cằm mọc lên râu ngắn người người trẻ tuổi trong mắt của hắn tràn đầy sắc khí hai mắt đỏ thâm nhìn xem lâu cẩn thần lâu cẩn t h ầ n tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình trong tích tắc hắn cũng cảm giác được nguy hiểm cũng lý giải đọc lên trong mắt của hắn giận cho đánh mẹo cùng s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 đấu ỗ Gia Trang người năng biết, tiềm liễm một thích tức r còn hắn hình khách, lực là vị t thân mạnh, cận thân về s a tốc c độ ô n gia kích cực nhanh, thường thường t ạ người còn không có kịp phản ứng lúc trước cũng đã bị đánh trúng Người tu hành, nếu như không cách nào phát hiện hắn, phần lớn cũng trốn không thoát hắn trước hiểm. có lúc chỗ cách kịp phát thoát bị tu đã đánh lén. Gia trang duy nhất hiện lên lo lắng ý niệm trong đầu cũng là bởi vì muốn giết người là hỏa linh quan người hỏa linh quan quan chủ ở chỗ này giết hắn quan trong người chỉ sợ sẽ không tốt giao cho nhưng là không có gì một cái hỏa linh quan đệ tử giết sẽ giết khó đạo hỏa linh quan quan chủ còn dám trở m ặ sao tại đ ấ gia trang bọn hắn có tự tin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 tại đô gia trước trang d á m động binh khí đã có thể đã chết đã có lý do này có thể chặn hắn quan chủ miệng nhưng mà ngay tại đầu hắn chui ra ngựa cổ trong nháy mắt ngầm đầu nhìn đến chính là một đạo sáng như tuyết kiếm mang theo một mảnh quang chằm rơi đúng là bay thẳng đến đầu mình sợ chém xuống đến không lưu tình chút nào Trước Trang. Kiếm quang lên, bám vào một vệ thái tử tâm bên trong giật mình, thân thể mánh co rụt lại, như bị hỏa thiêu một dạng triệt bước thấp người, rụt dương như bước người, co đô đầu gia quang quang. Phong dạng Kiếm loại lại, lại li hỏa lên, bên mình, mánh bám huy hầu vào bị vệ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 trên mặt đất bụi đất t u n g bay mặt đất bị tay chân của hắn mượn mặt đất bói ra ra vài đạo giống như cậy qua dấu vết hắn không nghĩ cũng không kịp một mình nghiêm thoát ra kiếm trong tay hắn như ngược lại dẫn theo bình thường theo thân thể của hắn thay đổi mà vung ra một vòng m ạ c h quang mục tiêu thì là phong hầu tử phân bụng phong hầu tử hai tay linh động đúng là tại kiếm tới người một sát na kia bắt được mũi kiếm lâu cận thần c h ỉ cảm thấy chính mình kiếm là hoa tại đầu gỗ lên giống nhau đồng thời b i ế n chiêu dưới chân bước chân thay đổi liên tục đã chuyển thành đối mặt phong hầu tử kiếm trong tay gấp thu hồi nhưng mà cái tia phong hầu tử lại chăm chú giữ ở thân kiếm bám vào trên thân kiếm theo cùng một chỗ hướng lâu cận thần trên thân đánh tới lâu cận thần trong lòng cảm giác nguy hiểm như là thủy triệu bình thường m á n h liệt hắn nhìn xem cái tia phong hầu tử như là người điên con mắt trên mặt đúng là có lông xám người này hiển nhiên không phải thuần túy vũ phu thuần túy vũ phu không có điên cuồng như vậy ánh mắt cũng sẽ không cái dạng này người này ánh mắt có một cô có thể chấn nhiếp nhân tâm thần điên cuồng lâu cận thần đem trong lòng cái tia một tia ý sợ hãi lập tức chấn áp xuống dưới sau đó một cái không bước t r ọ n đâm vốn là đem đối phương khơi mạo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 nhưng mà kiếm tại muốn rơi xuống phong hầu tử trên lưng lúc hắn lại đột nhiên gấp ngừng cũng dùng kéo hao phí kiếm thức chuyển động kiếm thân kiếm xoáy lên ánh sáng mặt trời ánh nắng đem bên cạnh thân một đạo theo trong hư không sống tới xanh biết hư xà cắn á c a ta lục đầu vương kinh hô kêu to chính là một người nữ tử đây là nàng tế dưỡng xà cổ xen vào h ư u hình cùng vô hình tầm đó có thể bay lên không phi đ ộ t qua ít ngày nữa chỉ cần nàng bản thân tu hành đột phá có thể luyện nhập trong thân phù hợp bản thân t r ư ớ khí là được một lần hành động đạt tới âm hồn nhật du cấp độ phương pháp này tuy không phải âm hồn hóa thần tấn dương chính pháp nhưng cũng là khác lối tắt, có khác như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 hắn cũng không có chú ý hắn chỉ là cảm thấy nguy hiểm liền tự nhiên huy kiếm đi chạm không nghĩ tới liền chém giết một con r ắ n cổ hiện tại cái này một đạo hỏa p h ù là hắn tận mắt thấy một tờ giấy vàng p h ù tại đầu ngón tay hóa thành đạo hồng s ắ c ánh lửa ánh lửa như lửa mũi tên tốc độ so ném ra một tảng đá cũng không chậm nhỡ ít lâu cận thần trong lòng thận trọng vô cùng nhanh ổn định tâm niệm khí niệm ngưng tụ tại kiếm cử động qua đỉnh đầu nuôi kiếm một đám thái dương tỉnh h ỏ a ngưng tụ theo kiếm của hắn vung lên kiếm đoạn hư không phát ra anh, anh kiếm minh kiếm quang sáng lạ xẹt qua hỏa phù cái kia đi thì hỏa ph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 hỏa p h ụ sụp đổ tán một đạo hắc ảnh ở phía sau hắn xuất hiện hướng phía hắn đánh tới lâu cận thần như là sau l ư n g sinh ra con mắt giống nhau trở mình vùng kỷ hiểm đây là nuôi dưỡng quỷ, chỉ cần bị hắn nào h vào trong thân sẽ gặp bị gửi thân an hồn kiếm phụ ánh lửa cái kia quỷ ảnh kiếm quan g qua đi đúng là bốc cháy lên t i ê u thảm hướng đô ra trong trang bỏ chạy phong h ầ u tử trong lòng cung nộ hắn không nghĩ tới mình ở lần thứ nhất tiến công lúc bị b ớ c lui lần thứ hai lại lấn thân đánh giết thời điểm chẳng những không có thể đủ thành công ngược lại còn cần người khác xuất thủ cứu mới là còn sống hắn mặt tao đỏ bừng t â n cũng như muốn nhỏ máu hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. tại đỗ gia t r o n g trang hắn cũng là được người tôn tính hàng năm chắc chắn sẽ có một số người chết ở trên tay của hắn mà hắn xem những thứ này bình thường tu sĩ đều giống như xem gà đất chó kiểng giống nhau thường tại trong lòng muốn chỉ cần cho mình cận thân cơ hội muốn giết liền đến giết thế nhưng lúc này đây chẳng những cận thân hơn nữa là có chiến đúng là không có thắng hắn k h ô n g phục lại một lần nữa x ô n g đi lên người như hầu t ử bám điên kêu trên mặt đất tháo chạy đi hắn đã tiếp nhận lúc trước giao h ấ n biến thành cẩn thận bốn chân không rời mặt đất quanh co vòng v è o chạy tán loạn trên mặt đất dâng lên bụi đất bao quanh lâu cẩn、thận. hắn ở đây lâu cẩn thần đưa l hắn tin tưởng chỉ cần làm cho mình đụng chạm đến tiểu chân vậy hắn tiểu chân liền đem phế bỏ cả người đều muốn bị chính mình c u ố n ôm lấy hắn quyết định đem đối phương trên người thịt cũng ăn tươi ngay tại trong lòng của hắn mừng rỡ muốn b ổ n h à o vào chân góp thời điểm một đạo rực rỡ kiếm nát quang trước một bước chém rụng hắn kêu sợ hãi một tiếng tay ôm trước người đầy đó thân thể mượn lực lật nghiêng mà ra phục hồi tinh thần lại lúc lại phát hiện chính mình một cái cánh tay đã bị kiếm quang chặt đứt đang rót tại bên kia trong bụi đất n g ó n tay còn có rỗi cầm nắm mà cái kia lâu cẩn thần lại như là cầm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 lâu cận thần cũng không có ở sợ hãi dắt n g ư ờ i hay theo đi vào một đường nhìn xem cái này đố ra trang hoàn hình trang trên đường hai bên đều có người theo trong cửa sổ nhô đầu ra chỉ trò nghị luận lâu cận thần cũng là đánh giá những k i ê n trúc này phong cách mọi nhà tương liên vách tường cũng ít thấy thẳng tắp gấp vông phần lớn là vòng tròn cửa sổ tiểu mạc cao đức thắng a một tiếng thê lương tiêm gạo thét chuyển đến là lao nhân thanh âm lâu cận thần chứng kiến một cái lao nhân đã ôm đỗ đức thắng thi thể khắp giống lâu cận thần cũng không do cảm khái vô luận như thế nào tốt người đầu bạc tiễn người đầu xanh luôn một kiện làm cho người ta rất là tiết sự tình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 Cũng là thuốc này bản là đối với bản quan vô chủ ù lời, lời ngọc yếu, n h đỗ mô ghi ở trong lòng quan chủ gượng cười nói ra quan chủ nhẹ gật đầu đi ra phía ngoài lâu cận thần đi theo sào lưng cảm thấy nho nhỏ vóc dáng quan chủ cái kêu một đám thưa thất mà khô vàng trồng râu lại có vài phần đáng yêu đỗ gia trang lâu cẩn thận quay đầu lại nhìn lên phát hiện đỗ gia trang trên cổng thành đứng có một loạt người đang chỗ đó nhìn mình cùng quan chủ đi xa đỗ gia trong trang đỗ bà bà nằm trên mặt đất đỗ thiệp trang chủ sau khi trở về cẩn thận đem nàng nâng dậy ô m đến một bên trên giường làm cho người ta bưng tới nước trong đút tới bà bà trong miệng vừa mang tới an thần đan dược ở trong nước t ă n g ra cẩn thận đút cho bà bà đỗ bà bà chậm rãi tỉnh lại vừa nhắm mắt lại trở về hoàn hồn nhìn xem chung quanh vây quanh người cẩn thận cảm thụ thân thể của mình một lần nữa quy về chính mình về sau cái loại này sinh từ không do mình sợ hãi mới là chậm rãi bình phục nói ra trang chủ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 kiếm cảm âm dương bám vào thái dương tinh h ỏ a hoặc là thái âm tinh h ỏ a có thể sát thương quỷ quái chẳng phá một ít pháp thuật kiếm thuật này uy lực xuất hiện nhưng là kiếm thuật không chỉ có là những thứ này kiếm đi nhẹ nhàng lúc này đây hắn thật sâu cảm nhận được chính mình không đủ nhẹ nhàng đây là một cái đạo pháp hiền thánh quái dị sinh sôi thế giới chính mình thân thể nặng nề g h nếu như những người khác pháp thuật rất nhanh chính mình có thể p h á n ữ ư trong tay mình kiếm có thể ngăn trở ư mình có thể né t r a n h ư hắn cảm giác mình cần cân nhắc bộ pháp thân pháp các loại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 chúng ta tại cảm nhiếp tâm dương luyện tỉnh hóa khi a thương q u y an lập tức trả lời đạo a lâu cận thần đương nhiên biết rõ bọn hắn vớ vẩn nói đơn giản là chứng kiến mình ở nơi đây cũng liền ngồi ở chỗ này đen hắn nằm vật xuống trên mặt đất trên lưng bị tảng đá cách có chút đau nhức vặn vẹo vốn éo thân thể thẳng đến không hề có cảm nhận sâu sắc hai đồng tử thấy hắn nằm xuống bọn hắn cũng nằm xuống dùng giống nhau tư thế hai tay mười ngón dao nhau kê lót tại cái hót nhìn lên trời không phụ cận côn trùng tại trong cỏ vui sướng đang ăn cỏ uống nước phát ra nhẹng teo to thật yên tĩnh nga đẳng định cảm khái đúng vậy ạ thật tiến tĩnh thương quý an lặp lại nói ra lâu cận thần không nói gì nhưng cảm giác có tâm đắc an bình tâm về chỗ đã gia viên tâm tự an bình t r ư ơ n g mười cử ngự bản thân một ngày kế tại vu thần lâu cận thần từ tu hành đằng sau ngủ tại tu hành tu hành tại ngủ mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi hơi ngắn thời gian liền đã đủ sáng sớm lên tới hắn đầu tiên là khiêu lấy nước r ử a mặt dùng tay đánh n ư ớ c tay dùng tay vớt tóc sau đó bắt đầu thu thập nhiếp dương tinh tại đỗ gia trang thời điểm không có hắn không có cách nào dùng nhai cảnh liêu đánh răng sau hắn lại phát hiện bản thân thu thập nhiếp dương tinh lối vào sau có thể trực tiếp nhất sát trùng tưới mát khẩu khí phương đông nổi lên ngân mạch sắc vẫn theo màu xám vẩy cá hình dáng chậm dại biến thành màu trắng lại về sau vừa đã thành nhà ạ kim thành và ngọc ánh cuối cùng thành hà hào quan g v n trượng ở giữa thiên địa màu đen bị xua đ u ổ i đã đến núi rừng lâu cận thần vốn là đi đến trước tượng thần lên một nén nhang sau đó trở về quan chủ cửa gian phòng hắn biết rõ quan chủ nhất định biết mình đã đến gõ văn cửa bên trong chuyển đến quan chủ thanh âm tiến đến quan chủ giống như trước đây ngồi ở chỗ kia bên người một chiếc đèn trên đèn hỏa diễm lúc n í c rồi lại không thoát ly cây đèn lâu cận thần mơ hồ từ nơi này cây đèn lên h ỏ a diễm cảm nhận được một cỗ sao động tâm tình hắn đánh giá thoáng một phát quan chủ phát hiện hắn nhắm mắt nhìn không ra có cái gì không an tĩnh tại lâu cận thần hành lễ về sau quan chủ mở to mắt nhìn thoáng qua lâu cận thần hỏi ngươi không tại chỗ tu hành tới gặp bản quan làm cái gì hắn nói xong vừa nhắm mắt lại quan chủ đệ tử h ô m qua thấy quan chủ g i ẫ m chân tại hư không không biết là loại nào phát môn lâu cận thần rất trực tiếp hỏi hắn đã mò hồ nắm được quan chủ tính cách hắn không thích phiền t o á i cho nên cùng hắn nói chuyện không nên lượt a n nói thắng sự tỉnh ngươi muốn học n h i ế không bộ pháp quan chủ nói ra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 lúc này mới có thể đủ m g u n lực giống như là lôi kéo dây thừng tiến lên c h ư ớ muốn đem dây thừng cột vào cố định vị trí mới có thể hình thành cái này lôi kéo lực lượng nếu như lấy dây thừng buộc tại chỗ cao người là có thể leo lên lại nếu như cái này dây thừng là do người bản thân phát m i ệ n bệnh mà thành đâu cái kia muốn cột vào địa phương nào mới có thể kéo lên chính mình cái này trong hư không có trở ngại lực ư người của thế giới này khả năng nhất thời không thể giải thích vì sao nhưng là hắn là rất dễ dàng là có thể nghĩ vậy một điểm hắn nghĩ đến hái nhất n h i t tình nguyện hoa thời điểm nhận tinh cùng nguyện hoa đều là hướng chính mình bay tới cái kia nếu như thoang cái cảm nhất một mảng lớn phát vị có hay không có thể ở đ ỗ n g nhiên mở đó hình thành một loại lôi kéo chỉ lực rồi sau đó p h á p niệm có phải hay không lại có thể hình thành bài xích lực lượng nếu là kéo lên đẩy xuống cái t i a tại t r a n g phải có thể bay đi lên lúc trước hắn cũng không có như vậy thử qua không khỏi vì chính mình mạch suy nghĩ không đủ khai thông mà sinh ra một tia t ứ c giận bất quá đang nghe quan chủ pháp quyết về sau nghĩ thông s u ố t cũng không mượn hai tay do lên giống như cầm lại hư không p h á p niệm tùy theo mà động thăm dò vào trong hư không giống như là vô số cây sợi tơ lại như vô số cái tay vô hình đúng là n h ế p lại một mảnh hư không hướng dưới người mình kéo trong hư không đúng là phong vân trợn nổi lên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 tại cảm thụ qua cái loại này nhiếp không lôi kéo về sau hắn phát hiện rất dễ dàng là có thể mượn đến lực giống như là học xong bơi lội người tổng sẽ không quên trong nước tùy tiệc quạt tùy tiện vây vây tay là có thể mượn đến mức lực lượng hiện lên thân thể đến ký càng nhận thức loại cảm giác này rốt cục đi tới tù thủy thành trong đây không phải hắn lần đầu tiên tới tù thủy thành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 hoa dâm tóc đỉnh đầu một cây tử mộc c h â m gài tóc toàn bộ lộ ra cực kỳ tinh thần hai mắt tinh quang nội liễm nhìn chăm chú vào lâu cận thần lúc lại để cho hắn cảm giác mình bị người liếc t h ấ y tấu t hải luyện âm dương luyện khí pháp đúng là tu như thế thuần khiết ngươi là hỏa linh đạo nhân đệ tử quý phu tử kinh ngạc hỏi bái kiến phu tử đệ tử là quan chủ ký danh đệ tử lâu cận thần nói ra À, ký danh đệ tử à, hắn một cái bảng môn người trong hà xứng làm ngươi sư phụ ngươi đến lao phu học đường lao phu thu ngươi làm trân truyền quý phu tử nói đại gia lâu cận thần dự kiến trong khoảng thời gian ngắn há miệm không biết tr hắn thật không ngờ chính mình còn không có nói quan chủ tin đối phương muốn đào quan chủ góc tưởng điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vài phần ý tốt lao phu có một cháu gái dung mạo đ o a n chính hiện thục biết lễ đem như gả cùng ngươi như thế nào quý phu tử lại một lần nữa nói ta lâu cận thần trong lòng ý tốt như suối trên nước tuôn ra chương mười một gấp giấy thành hạc một cá nhân vô luận ngươi là có hay không ưu tú tổng sẽ gặp phải một số dụ hoặc cùng một số lựa chọn mà đối diện loại này dụ hoặc cùng lựa chọn lúc ở vào hiện tại người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 lời kia đã nói cho chính mình nghe cũng nói là cho chính hắn tâm nghe thật sự là một cái hảo hải tử quý phu tử trong lòng nghĩ đến càng phát ra thưởng thức nếu như nói vừa rồi lâu c ậ n t h ầ n đã đáp ứng hắn ở đây cao hứng rất nhiều rồi lại sẽ thêm vài phần tiếp nối mà bây giờ lại hơn nữa là thưởng thức người tên là gì quý phu tử hỏi đệ tử lâu c ậ n t h ầ n lâu c ậ n t h ầ n hồi đáp lên lầu mà gần tinh thần là một tên rất hay quý phu tử cảm thán nói hỏa linh đạo nhân người có phúc người mới vừa nói hỏa linh quan nguy hiểm chỉ tế này là ý gì a vì vậy lâu cận thần liền đem những ngày này quan chủ tại đố gia trang luyện dược cùng với mã đầu pha chuyện phát sinh nói cũng đem quan chủ thờ phục lên q u ý phu tử nghe xong hơi hơi nhữ mày lại nhìn quan chủ tin nói ra lão phu cùng ngươi quan chủ cũng chưa quen thuộc vì kia d â n tiến đô bà bà cũng chỉ là bởi vì ngũ tạng thần giáo thân phận ngũ tạng thần giáo tốt xấu lẫn lộn l ã o phu vốn không muốn tới nhiều giao có thể một lần này cũng là không thể nói là nhà ngươi quan chủ sai cũng may các ngươi không cùng đố gia trang kết xuống huyết c sự tỉnh còn có hỏa hoãn chỗ trống đố bà bà từng là thanh la, đệ tử, cùng thanh la cốc hoa tiêu tiêu trưởng lão cùng nhau học nghệ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 Cái này mặc này dù b ấ tuy q á một t câu sự nhiên n cũng không đạt được chuyến pháp nhưng cũng được cho phép mỗi tháng một mươi năm có thể tới nơi đây nghe pháp tự nhiên là một kiện cao hứng sự tỉnh theo quý thị học đường rời đi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 nhìn xem rời đi lâu cẩn thận quản gia kia khẽ gắt một ngụm đối bên người năm cũng nói nhỏ giang hồ ăn xin hỏa linh quan người như vậy cũng thu thật đúng là chẳng ra sao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 hắn trên báo chính mình hỏa linh quan đệ tử thân phận về sau đối phương lập tức đem chỉ dẫn vào trong phòng khách quản gia sau khi xuất hiện người gác cổng lui ra quản gia làm cho người ta đi báo phu nhân hắn thì là lập tức làm cho hạ nhân dâng trả cũng cùng ở bên cạnh quản gia là một cái hơn bốn mươi tuổi người mang đen tối cái mũ mặc trên người cũng là hắc đệ sam y ỉa có một đám dâu đen người nhìn qua gầy nhưng dán chắc ánh mắt lộ ra khôn khéo hắn đánh ra trước mặt lâu cẩn thận trong lòng kinh ngạc tại vị này hỏa linh quan đệ tử ăn mặc lại có thể như thế chán nản nhưng hắn là nghe được lao ra ngày hôm qua cùng phu nhân nói hỏa linh quan đệ tử tiến về trước mã đầu pha đem chỗ đó quỷ vật thanh trừ cùng nhau đi nhiều người như vậy chỉ có hỏa linh quan đệ tử còn sống đi ra mã đầu pha diệt thôn thảm án năm đó thế nhưng oanh động tù thủy thành bị trấn áp về sau mười mấy năm qua một mực bình tĩnh cũng tại trong khoảng thời gian này vừa nào đứng lên liên thành trong k i ế n miếu thế g i a lô ra cũng thất thủ l ô đại tiên sinh hay l ô nhị tiên sinh càng là cũng không có vào trong đó có thể thấy được đây là một chỗ cực kỳ chỗ hữu hiểm khiến tù thủy thành trong đều nhiều hơn nhà treo vải trắng quản gia về sau vừa đi n h a n ó n thực sự không có đánh nghe ra thêm nữa chi tiết chỉ biết h ỏ linh quan đệ tử phụng mệnh đi cứu đô đức thắng tiêu sư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 Ta ta nghe người ta nói, lâu đ ạ tại mã đầu pha bên trong đại đạo o trong trưởng sát tư phương, ánh lửa ngút trời, có thể thấy được lâu đạo trưởng truyền. phương, được bên ánh linh quan chân mã đầu được đ lâu pha hỏa lửa là có ặ n g bộ đầu không biết lâu cận thần lai lịch nói như vậy chính là đem bây giờ một ít đồn đại nói ra tìm kiếm lâu cận thần chi tiết văn bối thực sự không phải là chân truyền chỉ là quan chủ ký danh đ ệ tử chính thức đốt giết quỷ thần cũng là quan chủ ta cùng với đặng định sư huynh cùng thế hệ bộ đầu gọi ta cận thần à. lâu cận thần nói ra đặng bộ đầu đã trầm mặc toán hợp pháp nói ra đã như vậy ta đây bảo ngươi hiện chất ta ngươi so đặng định lớn hơn một chút ngươi nên là sư huynh mười đúng a đặng định nhập môn sớm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 và g i à y nói là cho hắn điều này làm cho lâu cận thần có chút ngoài ý mớn nghĩ đến không thu à nhưng là chính mình cần cuối cùng nghĩ đến sợ nợ người nhân tình đơn giản là sợ chính mình còn không khởi hai thân siêm ý mà thôi tương lai tại tu hành phương diện nhiều trợ giúp đ ặ n g định là được vì vậy liền cũng không có cự tuyệt nhìn xem lâu cận thần ly khai đặng túc quan trở lại hậu trạch bên trong cảm thắng nói kẻ này tu chính là luyện khí pháp thế gian ít có có thể thành phàm là có có thể thành người đều là thế gian đại năng ta xem kẻ này ý vị phi p h à m quần áo mặc dù cũ nát lại khó nén trong đó thanh tú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 sau đó bắt đầu hái n h ấ p nhiệt tình hôm nay không phải một cái thời tiết tốt âm u hai đồng t ử tại nấu cơm hắn lại bắt đầu dùng búa ché tuổi nhưng trong lòng nghĩ đến kiếm thuật của mình hắn quyết định theo đơn giản nhất bắt đầu ví dụ như gia tăng trong tay hút đầu y lực lúc trước hắn là tại trên thân kiếm ngưng kết pháp nghiệm dẫn tụ hợp thái dương tình hỏa khiến cho kiếm có thể xúc phạm tới cái kia kết vô hình thể quái dị nhưng là kỳ thật cùng một chút lực lớn hoặc là tốc độ nhanh võ đạo hào thủ đánh nhau lúc cũng không thể đủ đạt được ưu thế thừa tố kiếm của hắn chưa hắn có thể đâm chúng một cái linh động người pháp n i ệ m tụ hợp tại búa lên có thể làm cho cái này búa chém giết quái dị nhưng lại không thể lại để cho cái này búa càng hữu hiệu bổ ra cái này khối đầu gỗ hắn do đầu b ú a lên suy tư về bên cạnh tùy thời tùy chỗ đều tại quan sát đến hắn đặng định cùng tướng h quy an hai người mở to hai mắt nhìn bọn hắn không biết lâu cận thần đây là đang làm cái gì đêm qua cả người hắn trên không trung phất phơi học h ả i mạnh nhẹ như như lông vũ nhẹ nhàng tốt đây chẳng qua là người khác nhìn xem huyền liền rượu chính hắn biết mình huy động kiếm là vô lực giống như là ở trong nước huy động kiếm có tầng tầng lực cản thân thể bay lên không kiểm đâm đi ra ngoài là cố hết sức liên tục bổ mấy cây củi về sau hắn buông đúa đi tới rời đạo quan không xa đầm nước bên、cạnh. Hắn tự tay t ạ chương đ mười ba kiếm thuật sơ thành hướng trong đạo quán chạy lâu cẩn thận trong lòng là hưng phấn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 quý phu tử trên thư nói hy vọng chúng ta cùng cái kêu h ỏ a l i n h quan có thể biến chiến tranh thành t ớ lụa đừng cho tù thủy thành t r u n g quanh khởi chiến hỏa lẽ ra quý phu tử tình cảm chúng ta như thế nào cũng đều cấp cho nhưng là đỗ sư thúc chỗ đó thực sự không tốt giao cho đúng vậy a người s ự thúc năm đó tại v ì sư có ân cứu mạng hoa tiêu tiêu cao mày khó khăn nói qua nhiều năm như vậy đỗ sư thúc khắp nơi cùng người nói n à n g năm đó làm cứu sư phụ mà bị thương tan co khiến không cách nào tu hành đại đạo qua nhiều năm như vậy đỗ sư thúc mượn sư phụ danh tiếng cũng ngăn cản không ít phiền t o á i trước đây ít năm thậm chí còn thiếu chút nữa làm sư phụ treo chọc đã đến một cái đại địch đ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 Ta đỗ tiểu quyền tôn nhi không có khả năng chết đỗ nhi phải có người quyền không năng cần hắn trốn cùng. vô khả ích, có có vì lâu cận thần vẫn đang, đang luyện kiếm hắn đã không biết m ệ t m ỏ i luyện ba ngày cả người giống như đã trầm mê tại thương quy an hay đặng định hai người nhìn lại lâu cận thần đều có chút cử chỉ đến, đến rổ thương quy an còn vụng trộm người hỏi quan chủ quan chủ chỉ là giơ lên thoáng một phát m í mắt liền cảm thán nói không thấy hảo kiểm pháp như háo s ắ c người ngươi không cần còn hắn ngươi tu hành tiến bộ như thế nào cuối cùng câu hỏi lại để cho thương quy an một tiếng cũng không dám ra vội vàng rời khỏi quan chủ gian phòng tục ngữ nói đọc sách t r a n luận ý nghĩa tự hiện mà luyện kiếm cũng có được dị khúc đồng công chỉ diệu h siêu siêu ắ tuy nhiên đ g c hắn h m chưa bao giờ gặp ngự lôi các loại pháp luật nhưng là hắn tin tưởng nhất định sẽ có về phần pháp niệm gia thân lúc hình thành pháp luật cái kia càng là vô luận như thế nào luyện kiếm cũng không cách nào tranh lẽ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 như là tại trong bầu trời đ ê m từng điểm l a m bạch tiểu hoa nhiều đ o á tại phong vân ở bên trong như ẩn như hiện phảng phất một trận gió thổi tới l a m bạch tiểu hoa liền bị thổi xuống mà tại bên cạnh hắn cái khác phương vị tức thì lại có l a m bạch xuất hiện dưới chân hắn bước chân càng lúc càng lớn thân ảnh quay cuồng cao thấp không bị trói buộc đột nhiên đâm thẳng m à xuống kiếm đâm tại mặt đất trên tảng đá có một cô gió lớn dâng lên người khác lại lật dựng lên kiếm trong tay theo thân thể quay c u ồ n g m à vũ động đúng là như vậy tiêu sái từ trái xa phải vừa sải bước ra đúng là hơn mười m mờ kiếm trong tay kéo kéo lê thật dài ánh sáng một tiếng gào thét kiếm ngân vang ở bên trong.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 Kiếm trong tay hiện hiện, c hai cái đồng tử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 khí hải bên trong chân khí vừa lớn mạnh v à i phần chương mười bốn mười bốn g ọ t đầu cái gì là chân khí cái gì là pháp lực cái gì là ý nghĩ s a n g bậy buổi sáng thương quy an cùng đặng định hai người ngồi trước mặt lâu cẩn t h ầ n t h ầ n sắc có mấy phần c â u thúc lại có mấy phần bức thiết cùng hưng phấn sáng sớm hôm nay bọn hắn đang nấu tốt cơm đằng sau liền đi q u á n chủ phòng bên trong tìm hỏi q u á n chủ phải chăng có thể để lâu cẩn t h ầ n dạy bảo bản thân tu hành sự tỉnh q u á n chủ từ không gì không thể gật đầu cùng lâu cẩn thận hỏi qua bọn hắn sở học đồ vật đằng sau phát hiện cùng bản thân sở học cùng thải l u y n nhận nguyện pháp có rất lớn một phần là một dạng Mà không giống là, bọn hắn không cần mở là, không không khí không hắn hải, phải giống bọn cần luyện cũng rốn dưới ba ra trong h chỗ tinh ố n nguyên, t mà là á i tim t r thiên ạ n g u y ế t g ữ lại khí địa phương không tại khí hải, mà là tại hải, giấu ở tâm khiếu khí không khí phương địa tâm mà ở ở b trong. Trong thiên địa có nguyên khí nguyên khí là các loại tinh hôn tạp cùng một chỗ sau gọi chúng chúng ta luyện tinh hóa khí thời điểm cần chính là bản thân ý thức quan tưởng nhật nguyệt tập trung tại một điểm quan tưởng có ngọn lửa vô hình đem trong thân tinh nguyên luyện hóa làm khí bởi vậy khí đều do quan tưởng hỏa diễm luyện hóa mà ra cho nên này khí vừa gọi là vọng khí vọng khí cần hàng phục tại hàng phục vọng khí về sau khí liền vì chân khí chân khí là do ý niệm và trong thân tinh huyết ngưng luyện mà thành bởi vì cái gọi là tích tích ý niệm thành đại dương mênh n g ô n g mỗi lần một đám chân khí đều là vô số ý niệm trong đầu ngưng tụ mà thành y động mà chân khí di chuyển mà cái này pháp lực thì là chân khí cái khác xưng hô mà thôi khi chúng ta chân khí tác dụng ngoài thân thì t r i ể n ra pháp thuật cái này một cố lực lượng liền vừa gọi là pháp lực v õ n g niệm là chỉ tư tưởng của chúng ta hình thành không nên có ý niệm trong đầu như tham niệm dụng niệm sợ niệm các loại mỗi một chủ n g ý niệm trong đầu sinh sôi lúc cũng cần hàng phục luyện hóa cuối cùng đưa về khí hải bên trong ta đem chỉ vừa gọi là thân thể đại dược một bộ phận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 quan chủ nhìn xem hai cái đồng tử vừa nhìn xem lâu cẩn thận thở dài các ngươi cũng biết vì sao luyện khí pháp là cái này thế gian truyền lưu phổ biến nhất rồi lại tu thành người ít nhất đấy sao lâu cẩn thận ba người cũng không biết luyện khí pháp là đương thời các lưu phái tu hành căn bản nếu như ngươi hiểu được nhiều sẽ biết rõ hiện tại các phái bên trong pháp môn đều là theo luyện khí pháp lấy ra đi ra một bộ phận cũng chính mình một lần nữa phân tích phát triển mà đến ví dụ như bản quan sở tu điểm tâm hóa s á t p h á p chính là theo luyện khí pháp trong một đoạn luyện trong lồng ngực ngũ khí mà diễn sinh đi ra luyện khí pháp khó tu là thế chỗ công nhận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 đến lúc đó có thể hướng đô bà bà nhiều yếu điểm c h ỗ t ố t mà hắn vốn tưởng rằng gọi sẽ là lâu cận thần h ồ n phách thế nhưng đến nhưng là lâu cận thần thân thể nhưng là hắn cũng không sợ hắn biết rõ thân thể cùng đi nói rõ đối phương để lại h ồ n phách ly thể nhưng là nhất định là dùng bản n g ã ý thức toàn lực áp chế như vậy thì không cách nào thi pháp bởi vì h ồ n phách dung chuyển thân thể sẽ xuất hiện b ố n rùn hay không còn chút sức lực nào trong lòng của hắn như vậy lâu cận thần là không có, có bất kỳ uy hiếp đây cũng là hắn chứng kiến lâu cận thần thân thể đến đây mà không có trước tiên ly khai nguyên nhân đột nhiên hắn cảm giác được thân thể của mình trầm xuống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 hướng phía bên cạnh suối nước ở bên trong ngã xuống chuyện gì xảy ra đây là hắn cuối cùng ý niệm trong đầu tùy theo là một mảnh hắc cám xông tới đưa hắn hết t h ể cũng bao phủ lâu cận thần có chút thở dốc có nguyên nhân là do một kiếm là hắn chém ra không hề giữ lại một kiếm cũng có bởi vì khẩn trương bất thình lình tập kích pháp thuật kia so với chính diện dết chóc càng làm cho người sợ hãi hắn đứng ở đó khối đối phương vừa mới đứng yên trên tảng đá nhìn xem ngã vào suối nước bên trong thi thể cảm thấy buồn ôn nghĩ đến thi thể này có muốn hay không chôn vừa không muốn đụng hắn để ở chỗ này lại sợ mục nát ô nhiễm một nước dù sao trong núi này nước chảy đi ra bên ngoài không chuẩn muốn chạy qua q u a n lúc trước một dòng suối nhỏ đột nhiên hắn nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác một cái mặc lục y nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó ước chừng hơn hai mươi mà càng hấp dẫn lâu cận thần thì còn lại là nàng cái k i a một đầu màu xanh lá cây tóc đây là hắn tại quan trong b à i kiến chính là cái kia nữ tử hình như là thanh lá cốc ngươi cũng là đ ô bà bà người lâu cận thần trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc ta không phải nhưng ta nhận thức đố bà bà cái kia màu xanh sấm tóc nữ tử nói ra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 kiếm thuật tỉnh xảo có thể rét quỷ thần vừa mới chứng kiến s ắ c thực mau lẹ nhưng thường có nói xem pháp không bằng c h ị u pháp tiểu nữ từ tự nghĩ muốn lĩnh giáo đạo h ư u kiếm thuật lâu cẩn thận nắm chặt chỗ u kiếm trong lòng dục dịch nhưng là lý trí nói cho hắn biết tốt nhất không nên đáp ứng bởi vì đối phương vừa rồi thấy được chính mình sử dụng kiếm rét địch đối với chính mình đã có nhất định được hiểu được mà chính mình đối với nàng một chút cũng không biết tại quý phu từ c h ỗ đó cũng chỉ là nghe nói thanh la cốc là bí t h ự c phái truyền thừa nhưng là căn bản cũng không có nói thanh la cốc người đến cùng biết cái gì pháp thuật lần này ta như thắng ngươi liền đi thuyết phục ngươi quan chủ tiến về trước ta thanh la cốc trình thư tả、lỗi.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 chính hắn có thể có pháp thuật hầu như không có giờ khác này hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên nếu có một mồi lửa đem chi tất cả đều đốt đi ngay cả ta chính mình cùng một chỗ đốt đi cũng không để cho chúng ăn hết cái này nhất nghiệm đầu lại để cho hắn hiện hiện một tia thanh tỉnh cái này phảng phất đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu một tia bản năng trong lòng của hắn lập tức quan tưởng thái dương tùy theo thái dương quang huy tại hắn ý niệm trong đầu ở bên trong hiện sinh ở đằng kia bị xé nát mỗi lần phiến trong ý thức nổi lên điểm một chút toái toái như kim tại màu xanh xám bao trùm phía dưới từng sợi hỏa diễm khó khăn tiêu đốt lên như là đốn lửa bị chồng chất tại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 cái này là nàng sợ tu làm được bí thực pháp mang đến thần thông cho nàng đã mang đến mấy cái năng lực theo thứ tự là thông linh thảo mục thực mục mục chỉ huy ế t linh đương nhiên mỗi một chủng năng lực hữu ích thiết thực toàn bộ bằng một ý niệm chỉ c ầ n tại nàng t h ầ n chỗ tại trong phạm vi nàng liền có thể đủ thông qua pháp t h u ậ t kia giám sát trong rừng hết thảy lúc trước lâu cận thần tại trong rừng luyện kiếm nàng liền thông qua thông linh thảo mục năng lực quan sát nàng cảm thấy lâu cận thần kiếm thuật mạnh thì rất mạnh lại không có biến hóa chỉ cần mình ra tay trước đối phương có lẽ liền sức hoàn thủ đều không có mà hắn hiện tại sử dụng năng lực thì là mục chỉ huy linh cây cối cấp lấy đại đạo bên trong chất dinh dưỡng Mà m này cái ộ trong mảnh núi một núi chết qua ấ t vật tại một t nhiều động vật hay người, những mảnh hay cái kia tại đây r núi rừng lưu lại lưu hoạt đó ộ n tồn g dấu vết tại, đều vết tại, bị c cây nhớ, cùng cây cối cây lúc cả này nhớ, không tiêu tan tàn hồn quấn quanh tại cây cối dễ cây bên trong, với tiêu tại tất dễ đáng ề u bị tỉnh Trong chúng nhắm người mà cắn. lại, mà đó đ sợ nhất chính là một thanh âm lâu cẩn thận lâu cẩn thận thanh âm này đúng là vừa mới bị giết chết chính là cái k i a mục tiêu thanh âm quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy lâu cẩn thận tại lập tức liền bị kéo vào này chút mộc chi mỹ linh xây dựng ảo cảnh bên trong đương nhiên nàng rõ ràng cảm nhận được lâu cận thân ý thức cứng cỏi cho dù là bị kéo thành vô số phiến cũng vẫn như c ũ n h ư là sương m ủ giống nhau dính liền mà bây giờ điểm một chút trong ý thức càng là nổi lên thái dương quang huy tổn thương mỹ linh vừa thấu tại nàng vốn ta trong ý thức trong lòng của nàng chiếu dọi ra nỗi khổ riêng bất quá là loại này nỗi khổ riêng tại sao khi chấm dứt chỉ cần tại định cảnh bên trong quan tưởng một lần đại thụ thay vỏ liền có thể đủ đánh tan nàng v ư ơ n g m u ố n h ắ n tu chính là luyện khí pháp cái này huy quang chính là quan tưởng thái dương mà hóa sinh đi ra ta chỉ cần kiên trì trong chốc lát dùng toàn bộ núi rừng mộc linh mỹ khí tới, nhất định có thể dập đồng thời nàng lại đem chủ ý của mình nhận thức đi hợp cái kia m ộ t tiêu tàn linh lại để cho kia phát huy càng lớn uy lực đúng lúc này ý thức của nàng truyền tới phòng bánh liệt đại thịnh tùy theo trong mắt chứng kiến kim sắc ánh lửa đốt đi một mị hình thành xanh xám sương mù hơn nữa rất nhanh lan ra những cái kia tỉnh lại tàn linh ở trong kim sắc ngọn lửa nhanh chóng tán loạn trong n g á y mắt tất cả sương mù liền bị đốt tản cái kia một cỗ cháy bỏng đau đớn tất cả hướng miêu thanh, thanh tâm linh giống như là tâm linh của nàng thật sự bị ngọn lửa đốt giống đau đớn làm nàng thiếu kêu lên một tiếng thiếu một ít liền kêu đi ra trước mà lại xoay người rời đi xem qua lâu cận m i ngay tại nàng chui n vào trong nháy mắt đỉnh đầu vầng sáng bắt đầu rục dịch thái dương quang huy hội tụ phía dưới cây rừng ảo giác điên cuồng và mèo yêu dị cây rừng mặc dù liên tiếp bại lui nhưng lại miêu thanh thanh đã sớm biến mất một đạo tiếng dích thời một đạo kiếm quang chém tới người một mảnh kia trùng trùng điệp điệp cây rừng căng vọt thảo giác bị kiếm quang c h ẳ n tàn vừa mới một sát na kia hắn muốn trước cảm nhiếp cái này một mảnh hư không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 lời nói nói lâu đạo hữu thải luyện nhật nguyện quả nhiên huyền linh diệu miêu thanh thanh sau khi trở về tự nhiên khuyên can sư tôn không quan tâm đô bà bà sự tình theo thanh â m này biến mất trong núi này yêu dị cây rừng liền giống như đột nhiên tiêu hao lấy hết sinh cơ biên h ể ệ phải đứng lên lâu cận thần có thể khẳng định tương lai lại đến này thấy nhất định là một mảnh khô h é o rừng cây lâu cận thần dẫn theo kiếm đứng ở nơi đó sâu sắc thở ra một hoi vừa mới một khắc này hắn cũng không có nguy hiểm khái niệm chỉ có giấy rụa hay ra sức phản kháng đi đến cái kia suối nước bên cạnh nhìn xem nã vào trong suối thi thể hắn phát hiện mình lần thứ nhất giết người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 bí tịch này tên là thực hồn bí pháp không thực thiên địa chi linh khí mà ăn người linh hồn mà đều muốn ăn người linh hồn liền tự nhiên muốn tu luyện một loại hô hồn phương pháp sách này trong kỹ càng viết rất nhiều tại chính mình hay là người bình thường lúc như thế nào để cho người khác mất hồn rồi sau đó trước đối phương một bước đem đối phương thất lạc hồn thét lên chính mình ở bên trong vừa viết như thế nào đem vô hình chất mất hồn ăn vào trong thân thể của mình sư minh sư minh trong rừng truyền đến đặng định cùng thương quy an tiếng la nơi đây lâu cận thần ứng một câu lúc thương quy an cùng đặng định chứng kiến lâu cận thần lúc cả người cũng sợ ngây người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 hình thành vòng xoáy mà chính hắn tức thì ở vào cái này vòng xoáy trung tâm sau đó người cùng vòng xoáy hướng phía trước tiên hắn phát hiện so với bình thường điều khiển đại địa tốc độ cũng không có nhiều ít tăng cường nhưng lại đối với mình xuất kiếm có trở ngại ngại mà ngày đó cái loại này phi kiếm chỉ thuật hắn cảm thấy không cách nào k h ô n g chế cũng liền không có thử hắn lại nghĩ trên biển có ngư du di chuyển như mũi tên tốc độ cực nhanh tại sao mình không thể hắn quyết định t r ư ớ c bông tha cho những cái kia thượng vàng hạ c ả m ý tưởng t r ư ớ c trực tiếp dùng điều khiển đại địa làm chủ tại trong núi rừng ngự đại địa vu vô hình từng bước một bước ra thử như thế nào làm cho mình nhanh hơn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 người trẻ tuổi dồn dập nói ra lâu cận thần trong lòng trầm ngâm tại hỏa linh quan phụ cận trong s â n cốc có một đám người trốn ở c h ỗ đó còn bắt người sẽ ăn thịt người thơm vậy chuyện này liền nghiêm trọng bọn họ đều là biết pháp thuật đây sao lâu cận thần lại hỏi sẽ người trẻ tuổi khẳng định trả lời lâu cận thần lập tức nghĩ tới đỗ bà bà không trách hắn nghĩ đến cái này thật sự là lúc trước buổi chiều mới là giết chết một cái hắn tin tưởng đỗ bà bà nhất định sẽ tới báo thủ ngầm đầu nhìn bầu trời ánh trăng trong rừng ánh trăng trùng trùng điệp cành lá lượt quanh hắn quyết định đi nhìn một chút chương mười sáu thanh sơn ô huế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 lâu cận thần cảm thấy một khẩu nguy hiểm đánh út lại pháp niệm mở ra trong lòng căng thẳng đem chính mình quanh thân hư không nhiếp định trụ một cái màu đỏ tuyến tốt côn trùng đang tại phiêu du tại thân thể của hắn cách đó không xa bị hắn pháp niệm nhất trên không t r ù n g không thể động đậy lâu cận thần kiếm trong tay vung lên đem tuyến t r ù n g chém thành hai đoạn rơi trên mặt đất không còn núp đ í c h âm ảnh nhân s ư ớ n g sở hắn rất ít đụng phải có thể thoáng một phát khiến chính mình thiết tuyến t r ù n g chết như vậy c h i ệ t đ ể ngay tại hắn xứng sở trong tích tắc cái kêu một kiếm chém giết chính mình hài tử người hướng chính mình nhìn lại hắn cảm giác một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt như kiếm giống nh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 hắn lui về phía sau một bước khố châm xuống dưới chân cũng đã đứng vững hắn từ nhỏ liền luyện qua một ít bộ quyền pháp hai chân dưới đất mọc dễ bình thường ba năm người cũng đẩy không động hắn sóng khí hình thành mây mù che chắn ánh mắt của hắn một vòng thanh tịch kiếm quang như là tiếp dẫn anh t r ă n g rơi vào cái này một m ả n h rừng tách ra một mảnh há cám chân t r u n g cuối cùng thấy chỉ là một vòng ngân b ạ c h ánh sáng tách ra hắn tất cả coi t h ư ờ n g tàn nhẫn cùng vô tri mà duy nhất ý niệm trong đầu chính là thật sáng anh trăng lâu cận thần nhìn xem theo mi tâm đến bụng đều bị phổi đi ra trần trùng té trên mặt đất những mảy lông mày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 quan tưởng thái dương cảnh tượng vô hình p h á p niệm từ trong ở bên trong quần quận r a thái dương phát sáng nào vào trần trùng trên thi thể những cái kia thiết tuyến t r ù n g tại phát sáng ở bên trong giấy ruộng chúng nó phát ra thai thường khó có thể nghe được thanh âm nhưng là p h á p niệm nghe thấy cái kia quái âm lại cực kỳ trói thai hơn nữa lại tập trung để cho lâu cận thần trong lòng vô cùng khó chịu như là có người dùng móng tay cào tại tâm mình không thể nói là đau nhức nhưng chính là khó chịu hắn nhẫn mại lấy loại này khó chịu áp chế chính mình sao động tâm linh rốt cục những cái kia những cái kia thiết tuyến chủng tại hỏa diễm đốt cháy ở bên trong bị thiêu thành cho tản liền thi thể kia cũng đốt cháy đen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 s o bản quan trong tưởng tượng dược lực lớn hơn không ít khiến bản quan ngày gần đây không tiện hành pháp đương nhiên bản quan cũng sẽ không khiến ngươi uống công một trên sau khi trở về tặng ngươi một đoạn luyện kiểm phương pháp a quan chủ nói lại để cho lâu cận t h ầ n mừng rỡ đây là một loại thu hoạch ngoài ý liệu đối với hắn mà nói bây giờ hỏa linh quan chính là của hắn nhà đồ b à bà những người kia tới tìm thủ muốn hủy hỏa linh quan chính là hủy nhà của hắn nghĩ tới đây lâu cận t h ầ n đột nhiên rất nghiêm túc nói ra quan chủ ta là đệ tử của ngươi ta từng có nói đem hỏa linh quan cho rằng nhà của ta có người bất lợi với hỏa linh quan ta tự nhiên muốn tiến đến tràn trừ q u a nói chủ không cần cận không thế thần tặng n vì ta lợi tốt. lợi Lâu thật chút khiến chủ hắn ra quan ngoài muốn dạng, có ý bộ xong a y đầu đ lại á h i á lâu cận t hắn ầ n phen, nói ra, đã từ ta, ta đây chuyển ngươi càng là nên. Nói xong một từ ta, ta quyết, pháp cho h ra, đã đệ đây là theo bên cạnh trên b à n cầm lấy cái k i a một chiếc lâu c ậ n thần từng dẫn vào qua mã đầu pha đèn đưa cho lâu c ậ n thần lâu c ậ n thần vừa cười vừa nói tạ sư phụ chuyến pháp lâu c ậ n thần rõ ràng cảm giác được hai người những lời này nhưng là lại để cho hai người quan hệ kéo gần lại không ít vốn là giữa hai người tuy là thầy trò đã có vài phần làm thuê cảm giác một người là không chỗ ăn thân tìm vừa rơi xuống chân chỗ Một thì cái lâu à mới đ cẩn thận i c dẫn theo đèn ra cửa vừa đi trong phòng nhìn cái kia tuổi trẻ thợ săn đối với hắn nói ra ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta đi ngươi nói trong sơn cốc kia nhìn xem nếu như ngươi thúc thúc còn sống ta đây sẽ nếm thử cứu hắn nếu như hắn đã chết vậy không có cách nào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 trong lòng tưởng tượng đây là vẹn toàn đôi bên sự tình hắn cảm thấy nếu là mình có thể chọn lấy h ỏ a l i n h quan cái kia tại đây tù thủy thành thanh danh liền hoàn toàn mở ra đương nhiên ngoại trừ vị này đâm âm sư triều toàn bên ngoài những người khác đều có được một tay âm quỷ đáng sợ pháp thuật trong người không chết tức tổn thương hơn nữa là cái loại này kéo lâu ngày khó có thể trị tốt tổn thương như thế nào cái kia trần t r ù n g vẫn chưa về triều toàn nhữ m à y m à hỏi đỗ bà bà cũng nhìn chung quanh một chút phát hiện xác thực vẫn chưa về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 m á n g hắn không có bản lãnh còn muốn đi cứu người m á n g hỏa l i n h quan quan chủ cưỡng bức đô bà bà lệ dược m á n g hỏa l i n h quan quan chủ rõ ràng đáp ứng đi cứu người lại chính mình không đi chỉ làm cho đệ tử đi đến trễ thời gian nhắc như chuột m á n g hắn tại đ ô u gia trang bên ngoài ý thế hết người m á n g hắn tại đ ô u gia t r o n g trang ăn uống chùa không coi ai ra gì thậm chí còn có nói hắn đối cho hắn đưa cơm cô nương động thủ động c ư ớ c ngay tại chỗ dân loạn lâu cận thân ngay từ đầu nghe thì tức giận nghe nữa thì làm u ố n cười không khỏi lớn tiếng và cười cười đến bọn hắn cả đám đều không lên tiếng không rõ nguyên do yên tính ở bên trong chỉ có lâu cận thần tiếng cười. Ác đồ, có người chỉ vào lâu cận thần lớn tiếng hỏi lâu cận thần ngưng cười sau đó chỉ vào cái này một mảnh sơ n cốc nói ra vô luận các ngươi như thế nào mang ta dù cho cái kia đều là thật sự cũng không bằng các ngươi đã làm v i ệ c g ắ t các ngươi nhìn xem các ngươi ăn người thịt gian g ăn dâm các ngươi sở tu pháp mỗi cái tàn nhẫn dùng huyết n h ụ hồn phách là thức ăn các ngươi không phải người là yêu ma các ngươi đổi trắng tay h đen không phân biệt thị phi còn sống cũng bất quá là thế gian do bẩn là cặp bã đỗ bà bà ta sư mệnh ta đi cứu ngươi cháu trai ta n g ự không dừng bó mang theo hai cái cơm nắm một bình nước liền đi t i ê n vào mã đầu pha bên trong cháu của ngươi đã sớm đã chết bất kể là ai đi cứu đều chỉ có thể mang về tôn tử của ngươi thi thể ta sư thông cảm ngươi bi thống tại đố gia trang thời điểm mặc ngươi nhục mạ nhưng ngươi lại cho là chúng ta thầy trò dễ khi dễ ngươi không phân tốt xấu đem chính n g ư ơ i tôn nhi chết giận lấy sang ta sư muốn giết ta sư tiết trong lòng ngươi hay náy cùng phẫn nộ ngươi muốn n ổ i điên chính mình tìm một chỗ không có người phát chính là lại đến trêu chọc ta hỏa l i n h quan hôm nay liền muốn cho các ngươi biết rõ hỏa liên quan không phải là các ngươi đủ khả năng trêu chọc lâu cận thần nói một hơi nhiều như vậy những người kia nghe xong nguyên một đám trong cơn giận dữ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 tu kiếm thuật người nếu để cho kia cẩn thân đó chính là đại nguy hiểm nhưng nếu có thể xa kích không để kia gần vậy liền thiếu rất nhiều nguy hiểm còn nếu là có thể có một loại quần kích phương pháp càng là phần thắng tăng nhiều hắn những năm này tầm u tham huyệt tìm kiếm linh t à i dưỡng thành cái này một túi sắt nhân phong đang định dừng danh lúc này ở hắn nhìn lại lâu cẩn t h ầ n là đưa lên tốt nhất đá cây chân trên lưng hắn túi cởi bỏ một đoàn màu đen tuôn ra trong đó lại có điểm một chút đỏ thấm màu đen kia là từng cái hải nhi lớn trừng quả đấm sắt nhân phong mà đỏ thấm là màu đen sắt nhân phong đầu m ụ vốn là toàn thân màu đen cũng đã bị hắn đem đầu dư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 rồi lại giống như dài khắp vây giống nhau lẩn lánh k i ế n quang không ngừng dẫn động nguyễn hoa rơi vào trong đó g i a t h ầ n giả quỷ có một người mắng hắn nhẫn mại không được trong lòng xúc động đột nhiên há miệng nôn ra một trận giống như là muốn đem dạ dày cũng nôn h ẹ đi ra cổ của hắn nổi gân xanh mặt h ư n g hồng giống như là muốn hít thở không thông hoa một đ o à n khối máu giống nhau đ ồ vật bị nổ ra vật tiếp như một cái không phát d ụ n hoàn toàn màu đen hải nhi rơi xuống đất trong nháy mắt liền phát ra khóc nỉ non nó tiếng khóc hình như có một loại ma lực ngay làm tâm kinh hãi mà hắn ở đây trên mặt đất nhúc nhích tốc độ cực nhanh nhưng mà lại rơi vào khí lãng quấn quá lúc bị một đ h á t anh một phần hai nửa tiếng khóc im bặt mà dừng mà cái kia một cái nôn u h ẹ r a đen tối anh nam tử lại hai mắt đăm đăm thẳng tắp nga xuống anh phụ đỗ bà bà hô một tiếng người này cùng nàng từ nhỏ quen biết sở tu phương pháp chính là vị trung anh nhi pháp đem một hài nhi dùng bí pháp luật chi ngấp trong trong dạ dày cùng ăn cùng sinh cho nên bọn hắn tuy nhiên nghiên hữu kỷ không sai bịt lắm nhưng là đỗ bà bà người đã già rồi hắn nhưng vẫn là tráng nghiên bộ dáng lúc này đây nàng đi đối với mời đối phương không nói hai lời liền tới nhưng mà không ngờ đến đúng là ở rất nhiều người trong là cái chết trước xem ta diệu pháp lại có một người giơ tay lên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 một vòng kiếm quang đã xẹt qua cổ của hắn lâu cận thần nhận ra hắn đúng là cái kia đuổi theo chạy trốn nữ tử ngay tại chỗ dâm loạn người một kiếm g ọ t đầu về sau hắn căn bản cũng không có ngừng người đang trong gió kiếm mang người thân hình biến ả o linh động đúng là có vài phần quỷ dị khó lường hương vị có bao nhiêu vận chuyển chuyển qua mấy người đều một kiếm liền liền giết không một người có thể ngăn cản bọn hắn những cái kia vội vàng phát ra pháp thuật gặp khí lãng bên đều bị thổi tan dù cho không có thổi tan cũng bị một kiếm xoàn tán thuận thế chính là một kiếm thu đi tánh mạng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 nàng cho rằng trọng hà tiên sinh cương thi có thể cản lại lâu cận thần kế i m quang ai ngờ trong khoảnh khắc liền ngã xuống chỉ còn lại thư âm quán quán chủ vị này theo p h ụ thành ở bên trong đến thư âm sư tại nàng ánh mắt mong chờ dưới thư âm sư triệu toàn đem áo giật xuống chỉ thấy trên người của hắn xăm đâm vào d ậ m d ạ p chẳng trị phu văn trong đó hai vũ bị xăm đã thành hai mắt chọc nhìn là một đôi chòng mắt nổi lên mà rốn bị xăm đã thành một chương miệng rộng hắn giật ra và táo thời điểm trên người hai mắt lộ ra kỳ quang khiếp người tâm thần mà rốn hóa làm miệng càng là phun ra hôi thối vô cùng sương ngủ cái này sương ngủ như ngăn cách đồ bà bà ở bên cạnh v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 sư minh vẫn chưa về bọn hắn một bên hô hào một bên đem quan chủ cửa phòng đập bang bang vang trong phòng truyền đến thở dài một tiếng cửa phòng từ bên trong m ở ra quan chủ đứng ở nơi đó nhìn xem hai cái đồng tử lại một lần nữa tại trong tâm thở dài một tiếng hai cái đồng tử nhìn xem quan chủ trầm mặc bộ dạng sắc mặt thay đổi bọn hắn vốn là lo lắng lâu cận thần an toàn mới đến hiện tại nhìn thấy quan chủ bộ dạng cảm thấy lâu cận thần khả năng n ộ hại hoa、wow. thương quy an đúng là đột nhiên khóc lên trong lòng của hắn vốn là đẻ nén tự mẫu thân sau khi chết đủ loại không cách nào nói hết bị khuất vốn là bởi vì chứng kiến lâu cận thần cố gắng liền tại trong lòng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 thương b i an cùng đặng định vẫn như c ũ còn không có nhập môn vẫn còn nhập định giai đoạn chỉ là hiện tại tại định yên t ĩ n h bên trong có thể kiên trì không ngắn thời gian hắn lúc này đã minh bạch mình có thể trong vòng một đêm luyện tinh hoa khí tuyệt không thuộc về bình thường phạm chủ những ngày này hắn ở đây tổng kết trở về cái ngày đó b u ổ i tối chiến đấu linh quan g hiện ra cũng không phải một loại thái độ bình thường nhưng là một cái giỏi về tổng kết người có thể đem chính mình linh quan g hiện ra thứ đ ồ vật biến thành chính mình có thể dùng bình năng lực trừ lần đó ra hắn mỗi ngày cũng tính tâm cảm nhiếp âm dương hắn cảm thấy chỉ cần đối với âm dương cảm xúc làm sâu sắc kiếm trong tay uy lực cũng tự nhiên sẽ tăng t là hai ú chi, q u n truyền luyện chủ k ế m tháng u u ậ t một là q y đến nay liền u cảm giác mình trong tay hợp kim kiếm nhiều một tia cảm hứng tuy nhiên rất yếu ớt nhưng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình lúc này hắn kiếm liền ra vỏ để ngang bên cạnh trên bản thấp theo lâu cận thần hô hấp trên thân kiếm tia nguyện hoa quang vận lưu truyền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 Chỉ có thể là trong h ể là t núi Hắn hương thanh này nào chuyển Thanh căn trong không khí chuyển lại, có thể nghe được đều có thể nghe、được. Như thú quái loại. cái tới. loại khai tới lại, yêu thấy đều các phát cảm thức, có được là là thế khí thể thể âm âm một được. ra có võ ậ y này nguyên cái chỉ có tự mình một người nghe được, đó là cái người thanh tự một Trong mình nghe âm là đó gì lý? v hiệp tiểu thuyết truyền âm nhập mật đem thanh âm ngưng buộc thành tuyến truyền vào chỉ định người trong lỗ thai lâu cận thần cảm giác mình làm không được vậy đối với phương là như thế này làm đấy sao hắn suy nghĩ một chút cảm thấy cái này có thể là ý thức tinh chuẩn truyền lại nhưng là cụ thể là như thế nào lâu cận thần nhất thời còn không rõ bất quá hắn không có cảm nhận được nguy hiểm để liền đứng lên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 Cũng không có không tâm r trả rằng ự c giác cho cho tiếp tam tử lời nói, điều làm l nàng đầu nữ này u cận chán chính thần ghét ì vì n liền cũng hướng h vậy đầu tức ư dưới ờ n viện thẳng đi một nữa. cận thần vẫn đang suy nghĩ nghiệm truyền thanh bốn này. g đi một tâm Tâm, t Lâu suy chữ là tâm linh mà khi làm ý thức nguyên khởi chỗ nghiệm có thể nhìn là truyền lại tuyên quả nhiên là thông qua ý niệm trong đầu d ẫ n âm như vậy cái này ý niệm trong đầu là thế nào truyền đây này không thể nào là pháp niệm đem đối phương bao lại bởi vì hắn mình bị tâm niệm truyền thanh lúc là không có, có bị mạo phạm cảm giác không tại ở bên ngoài vậy ở bên trong dân âm cho người khác quan trọng nhất là xác định mục tiêu con có xác mục trong định như mắt xem có thể xác định mục tiêu,、như、vậy lâu ò n muốn cũng có thể xác định mục tiêu. Có lẽ biết kia tính danh, ngày sinh thắng thông qua trên người lưu lại quần áo khí tức cũng có thể. hắn một ý niệm nghĩ nhiều. g mục một tiêu, qua lưu có xác có hoặc tức có thể biết thể, tới rất khí áo đẻ, kia lại lẽ l ý cận thần ngồi trở lại ghế nằm lên nhắm mắt lại tại trong lòng đem cái kia một hình tam giác đầu nữ tử tại trong lòng buộc vòng quen đến lại mở to mắt dừng ở co lại ghé vào trên tường viện tam giác đầu nữ ý niệm k h ẽ động tại nội tâm bên trong hướng kia nói ra tâm niệm c h u y ể n thanh là cái dạng này ư lâu cận thần nói mới là rơi nàng kia trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc nàng nói ra nguyên lai đạo trường cũng biết lâu cận thần nhưng là cười cười nói ra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 nhưng kết giao bằng hưu vẫn là có thể lâu cẩn t h ầ n nói cho hết lời cái k i a tam giác đầu nữ tử ánh mắt lộ ra nghi hoặc nàng n g h i đến hắn là cự tuyệt thu tiền mãi lộ ư nàng vẫn còn đang suy tư ngoài liền lại nghe lâu cẩn t h ầ n nói ra nếu là kết giao bằng hưu gặp mặt tiễn đưa chút lễ vật chính là lại bình thường bất quá ta tại quan chủ c h ỗ đó ta sẽ giúp nói tốt một ít tam giác đầu nữ tử nghe xong bừng tỉnh đại ngộ đã minh bạch lâu cẩn t h ầ n trong lời nói ý tứ chỉ cảm thấy hắn nói văn nhã lộ ra một cố đạo sĩ chỉ có quy khí nhìn lại ta còn là cần nhiều học tập hơn nữa là hướng như vậy nhã sĩ học tập bạch thị trong lòng nghĩ đến lập t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 chim rời ổ kiếm ăn lâu cẩn thận đứng dậy cầm lấy thùng gỗ đi gánh nước mặc dù hắn bây giờ là đại sư minh tu hành cũng đã đăng đường nhập thất nhưng là chỉ c ầ n tại quan trọng vẫn như cũ mỗi ngày gánh nước không có tuổi cũng vẫn như cũ đi bên ngoài tìm tuổi khô hoặc đem cây đổ kéo về có đôi khi hắn sẽ nhớ có muốn hay không trong sân đánh một n g ụ m giếng chỉ là chính hắn sẽ không đánh cũng chỉ có thể đủ đem loại ý nghĩ này làm bỏ đi đang cùng thương quỹ an cùng đặng định song song ngồi ở mái nhà hên dưới ăn một chén rau cỏ cháo thịt lâu cẩn thần trong hai ngay được quan môn ra và có người gõ cửa đặc định đưa trong tay cháo bông lau miệng lúc này mới đi điều này làm cho lâu cận thần nghĩ tới tại đặng phủ thời điểm cảm nhận được những cái kia lễ thiết đặc định tuy là nam hải không quá chú trọng những thứ này nhưng mưa dầm thấm đất một ít đồ vật đã ngâm vào thực chất bên trong lúc này họa linh quan quan cửa nhất định là mở ra người đến cũng tại cửa ra vào g õ v a n g không có trực tiếp tiền đến h i ệ n nhiên đây không phải tới dân hương khách hành hương một lát sau liền nghe được đặng định hô sư m i n h nội thành lỗ ra tân nhiệm gia chủ cùng mấy vị bằng hữu tới bãi phòng quân chủ lâu cận thần cũng không có đứng vậy hắn vẫn đang ngồi ở chỗ kia ăn cháo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 Đi đầu bất i đi chính là m、so、quá bọn hắn bảo là muốn bái phòng quan chủ cho nên lâu cận thần cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện nhiều cái gì lại để cho thương quý an đi bẩm báo quan chủ trong chốc lát sau thương quý an sau khi trở về dẫn bọn hắn đi quan chủ trong phòng bậc này đối đại trong quá trình đúng là lâu cận thần cùng bọn hắn hàn huyên nói chuyện thím cũng không nói cái gì chỉ là lẫn nhau giới thiệu một chút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 lâu cận thần thuận miệng hỏi ta muốn đi thiên quật sơn tìm ta gì bà tự cứu bà ngoại con nhím khóc nói ra lâu cận thần căn bản cũng không biết rõ thiên quật sơn ở nơi nào hắn cũng không muốn tham gia trong núi này ân o á n nhân loại đang lúc sự tỉnh còn không còn được húng chỉ trên núi sự tỉnh nhìn xem cái này con nhím chạy đường tại đây trong bóng đêm lại nhịn không được hỏi một tiếng n g ư ờ i tên là gì con nhím đã chạm vào trong cỏ không có động tĩnh ngay tại lâu cận thần cho rằng nàng không muốn tự nói với mình lúc lại nghe đến một thanh em nói ta là bạch tiểu thứ cái này danh tự lấy được quá tùy、ý. ngay hôm sau lâu cận thần đứng ở hỏa linh quan trước cửa thương ấ y đ ợ c bí an cùng đặng định hai người đều bị thanh nhâm kinh động đến ra hỏa liên quan đi đến sườn núi bên cạnh nhìn phía dưới một bằng người đặng định cẩn thận sau khi xem đột nhiên tại lâu cẩn thận bên người nói ra sư minh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 Đã sớm người h hỏa linh h e nói nơi xong quan, đây xây một tòa c a tha nay ta từng tiếp, mong được thứ, thứ tiến trước trong t mong chúng muốn những này nhân núi. Nếu như áp phạm hôm được chỉ là bầu về r tối tầm đó không cho ó nói, đi đến nói, tiên gia tức giận, tức c ú n không thể không cùng các tiên gia nói bị ngăn trở tại linh quan. Người g gia ta thể trở tại hỏa chỉ các c h sợ bị dù đi nói ta có một người bạn bị các người tiên gia đánh mù một con mắt chuyện này còn muốn theo chân bọn họ tính toán đâu lâu cận thần vốn không phải rất muốn quản trong núi lân đoán đối với nhân loại mà nói những thứ này giống như yêu ma quỷ quái giống nhau là huyện đạo mạng kết đằng thảo thanh lý nhất thời sạch sẽ, sẽ một hồi về sau sẽ xảy ra dài tươi tốt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 lâu c ậ n t h ầ n cảm nhận được một cỗ ý thức như ưu lanh gió chiều lấy bản thân nội tâm đ á n h tới giờ k h ắ c này hắn nghĩ tới tâm niệm truyền thanh nguyên bản hắn liền suy nghĩ cái này kỹ xảo tuyệt không chỉ là dùng đến truyền thanh truyền thanh chỉ là đứng đầu sơ cấp phương thức đây cũng là một loại thi pháp phương thức hắn thấy thi pháp thêm nhiều cho người khác c h i thân đầu tiên chính là muốn xác định hắn thân sở tại kiếm thuật đâm tới không chỉ muốn tốc độ cùng lực lượng còn muốn chuẩn xác nếu không nhất kiếm đại lực lại nhanh chóng đâm vào hư không lại có gì đó ý nghĩa đâu thi pháp càng là như vậy bởi vì thi pháp nơi nơi là xa kích lâu cẩn t h ầ n có thể tưởng tượng có chút pháp thuật c à n g là liền người đều không cần gặp một số nguyền r u ộ t thậm chí chỉ biết là một cái tên hoặc là ngày sinh thắng để cùng với mấy bộ y phục liền có thể trăm ngàn g i ả m thi pháp cho người khác c h i t h ầ n những n à y khẳng định có lấy đặc biệt thi pháp phương thức hiện tại giờ khác này hai mắt đối mặt g i a o hội tại lâu cẩn t h ầ n nhìn lại mỗi người trong ánh mắt tẩn chứa bản thân ý thức phát ra hai mắt ánh mắt giống như là tản ra ngọn đèn môn u hộ hơn nữa là người gác cổng mở rộng ra cho phép bất luận kẻ nào tiến bảo nhưng mà sau khi đi vào trong cửa tình huống là ngoài cửa không đủ khả năng hiểu rõ cái kia không biết hoàng tiên thông qua lâu cận thần á n h mắt nhanh chóng tập trung l â u cận thân thân hình cũng xâm cửa đạp hộ xuống tới tại hắn hưng phấn thời điểm thấy là một mảnh nắng sớm cảm nhất thiên địa ứng với quan tưởng nhật nguyệt lúc này đúng là ánh sáng mặt trời ở trên không tia nắng ban mai vầng sáng rơi ở giữa thiên địa ở đằng kia một mảnh tia nắng ban mai vầng sáng ở bên trong cái kia một đám nhìn không thấy sờ không được cú phong hiện ra rõ ràng như một vòng theo trong bóng tối đi tới bóng m ở đó là một con chồn chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn lên trời không ánh mắt lộ ra nghị hoặc hắn cảm giác mình rõ ràng tiên nhập người này thân thể như thế nào ngẩu nhìn đến tựa hồ vốn là thiên địa bên ngoài.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 Khả năng hiện tại đã bị chiếm thân thể, nhưng ă n g i điều c t này thể, cũng chủ hắn. Nhưng điều này cũng trách hắn chính mình mời n hoàng h đại tiên chê thân nếu như hắn không mời hoàng tiền chê thân vậy hắn cánh mạng của mình nhất định là không có chuyện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 đ ặ n g định đứng đó nhìn xem nhưng ở cơm chưa thời điểm đ ặ n g định trở về nói những người này cũng thành thật chờ ở nơi đó bọn hắn đói bụng ăn chính mình mang lưỡng khô khát uống chính mình mang nước cho dù là có người đi đi đi tiểu cũng không có ý đồ chạy trốn tựa hồ cũng đang đợi cái gì nhìn lại ta sở liệu không sai bọn hắn đang chờ đợi trời tối đen đang đợi cái tia hoàng tiên chân thân chạy đến lâu c ậ n t h ầ n nói ra đ ặ n g định cùng thương quy an lo lắng đến điểm này lúc lâu c ậ n t h ầ n nói ra sau trên mặt càng là xuất hiện một tia kinh hoàng các ngươi đang sọ lâu cẩn thận hỏi thương quy an lo lắng nói ra ta nghe nói hoàng tiên tính hẹp cực kỳ mang thù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 Ta đã cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, nếu như bất đã cảm mái, không như nội nếu kể lâu ờ i nói, ta xem chừng phải rất nhiều chừng ngày ngủ không yên. ta rất xem l cận thần đem trong lòng mình ý tưởng nói ra mã phu cùng tiên gia vốn là nhất thể trên núi tranh chấp liên quan đến đến trong thành cũng là lại bình thường bất quá sự tình thế đạo như thế nhưng ngươi muốn quản cũng nên nghĩ đến còn có hai cái sư đệ cũng đừng đem bản quan thật vất vả thành lập tọa hỏa l i n h quan cho tao đạp quan chủ nói ra lâu cận thần cười nói quan chủ y ê n tâm hôm nay ta chợt có chút nộ đang chuẩn bị mượn đêm nay sự tình làm hai cái sư đệ đặt tu hành căn cơ nếu không phải thành công hai vị sư đệ liền không học luyện phí pháp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 ngoại trừ trả thù chính là tranh giành khu vực s ă n b á n chớ có lên tiếng lao thợ săn nói xong ngầm miệng tại cửa động bỏ ra một mảnh thuốc bột lâu cận thần dẫm trận tại chỗ trên xuống bầu trời dưới chân mây khói hội tụ đưa hắn cả người cũng bao phủ hắn xem còn ngư sơn trong núi phong vân giống như thủy triều xuống sau lại ẩ m lại thủy triều thủy triều bên trong hình như có vô số quái vật biển cá lớn thừa lúc sóng mà đến cái k i a sóng đương nhiên không phải thật sự sóng mà trong núi ứ động nguyên khí trong đó có mục linh chi khí có chướng khí độ khí có tự do thủy linh chi khí bọn hắn qua nhiều năm như vậy chịu cung phụng mà tích lũy hương khói kh lâu cận thần trong lòng sông lên trước đó chưa từng có t h ậ t trọng hắn hiểu được chính mình cuối cùng là xem thường những thứ này trong núi lại tiên trong núi nguyên khí sông lên bầu trời hình thành một mảnh sóng lớn bám mây đen gió đã đến lúc đầu nhẹ nhàng chỉ chốc lát sau liền đã cùng rã lâu cận thần người đang không t r u n g quanh thân mây trôi đều bị thổi tan hắn phát hiện mình muốn trên không t r u n g thăng bằng đã không dễ dàng cặp mắt của hắn hiện lên n g u y ệ t hoa q u a n vận n g ư n g mắt nhìn trong núi khí lãng đúng là khó có thể nhìn thấu chỉ nhìn mơ hồ có thể thấy được hình như có vô số hoàng bị từ tại sóng gió bên trong nhảy lên lướt đi mặc dù xa chưa nói tới đảng vân giá vũ đã có vài phần cưới m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 ngươi sẽ đem ta trôn cất tại quan đằng sau sư v i n h thường xuyên luyện kiếm trong rừng a tốt chỉ cần các ngươi thủ vững bản thân nội tâm các ngươi t i ể u cũng không dễ dàng như vậy bị đ o ạ thân t lâu cận thần nói xong nhìn xem cái k i a phản phất tại tuân r a khích lệ núi xanh hắn biết rõ hai người bọn họ có thể hay không sống sót mình là mấu chốt đúng lúc này lâu cận thần trong thai nghe được dãy núi đều tại la lên một cái tên lâu cận thần lâu cận thần cái k i a cây có tại kêu gọi cái tia cây tại kêu gọi hòn đá kia tại kêu gọi cái tia mây mủ tại kêu gọi một mảnh kia núi tại kêu gọi lâu cận thần cái này trong một sắt na đã cảm t hắn ấ phất y chính mình phản phất biến thành một khối sát, mà cái kia núi biến thành một sát, Cũng c nhớ nói, thần, thấy núi xanh. Hắn khởi hải, chém hết thấy tới một tâm cái kia lời kiếm quỷ dựng ở đạo quan t r ư ớ c trên đất trống nhắm mắt lại kiếm trong tay lại rút ra ra vào trong n g á y mắt kiếm ngân vang bị những cái k i a kêu gọi bao phủ nhưng là tay của hắn nhưng không có nửa điểm chần chờ hướng phía trong hư không vung chém xuống đi hắn chạm không phải cái gì vật dụng thực tế mà là trong nội tâm cái tia chấn động núi sông tiến kê ơ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 hiện tại là dây núi la lên lâu cận thần biết rõ đây là hoàng tiên tại gọi mình hồn phách l y thể nhưng là nội tâm rung động vẫn như cũng là dục dịch vọng niệm như là một loại mệnh lệnh như là trên lớp học bị lao sư điểm danh tự nhiên muốn đứng lên lâu cận thần ở sâu trong nội tâm quan tưởng ánh trăng chiếu xuống chấn thúc lại dục dịch lý niệm trong đầu rồi lại thuận theo cái loại này kêu gọi chém ra một kiếm hắn cảm giác chạm đã đến mấy thứ gì đó nhưng mà tại quần sơn đám tia kêu, kêu gọi bên trong hắn không thể xác định thanh âm như là từng tầng sóng chém ra nhất tầng còn có một tầng cho nên hắn lần lượt xuất kiếm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 vốn là sẽ có tối tăm bên trong cảm ứ n g cảm giác tại theo sơn cốc kia bên trong được một vài pháp thuật sách trong đó có một quyền là thông linh thuật pháp thuật kia thực sự không phải là cái gì tranh đấu phương pháp đoán chừng rất nhiều người đều khinh thường tại đi tu thập nhưng là lâu cẩn thận sau khi xem lại cảm thấy cái này được xưng ơ tụng là một loại cảm nộ g tự nhiên phương thức cho nên liền nghĩ tới cái này biện pháp lại để cho hai người thông linh chính mình cảm giác mình cùng những thứ này hoàng tiên ở giữa chiến đấu dùng cái này tới thử xem có hay không có trợ giút hai cái đồng tử lập tức ngồi xuống tĩnh tâm quan tưởng lâu cẩn thần bộ dáng nhớ kỹ tên của hắn nhưng mà lúc này đây cùng buổi chiều thời điểm thử pháp nhưng lại có rất lớn bất đồng bọn hắn cảm thấy lâu cẩn t h ầ n trên người hào quang mãnh liệt như muốn đưa bọn chúng tâm chất phá bọn hắn phát ra từ mình nội tâm quan tưởng căn bản là giả bộ không ngừng lâu cẩn t h ầ n buổi chiều thử pháp thời điểm bọn hắn nhắm mắt lại thông linh bên người lâu cẩn t h ầ n lúc chỉ cảm thấy trên người hắn hào quang ôn hòa làm cho người ta thân cận、Ai? Đặng định được đoàn cùng thương an hai người nghe được thở dài một tiếng, theo giống bị một ánh lửa soi thoáng bị hai thở theo phát một một một quy lửa dài soi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 cầm đầu cái kia lão hoàng tiên lập tức phát ra trận trận đường trách đ ề u sau đó lại để cho những thứ khác hoàng tiên chống đỡ đứng dậy bên cạnh hoàng tiên thân thể liền rời đi trong núi chưa chết hoàng tiên như thủy triều giống nhau thối lui như là nước biển thủy triều xuống lúc tổng hội lưu lại một chút theo chiều mà đến thứ đồ vật chỉ là bọn hắn lưu lại chính là rất nhiều hoàng tiên thi thể cùng với một ít trọng thương hoàng tiên trong núi yên tĩnh n g u y ệ t đã ở trên cao yên tĩnh chiếu vào cái này hoàn toàn yên tĩnh núi sông lâu cận thần tay chân bùn dùn dẫn theo kiếm trở lại con t r ồ n đêm nay huy kiếm số lần khỏ đếm kiếm kiếm đều khởi tại tâm kiếm, kiếm có rơi.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 hoặc vì chuyện như vậy mà không thể tu hành ta nhất định hối hận cả đời càng không mặt mũi nào đi gặp trường bối của bọn hắn hắn quả thật bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh vừa mới kiếm thuật có chút thành tựu hưng phấn lập tức bị cái này sợ hãi chỗ thay thế sư minh chúng ta không trách ngươi ngươi tu hành thời gian cũng ngắn tu hành phương diện sự t ì n h có chút không rõ ràng lắm làm sao có thể trách ngươi đặc định nói ra thương quý an ở bên cạnh gật đầu ánh mắt tỏ vẻ ta cũng giống nhau nhìn xem lâu cận thần cái này nhận sai bộ dạng quan chủ trong lòng âm thầm vui sướng nghĩ đến người trẻ tuổi cuối cùng thái xúc động bản quan đệ tử há lại như vậy dễ d à n g liền cướp vừa rồi hắn cứ gọi b ả n quan sư phụ cũng là xem như chân ý lại để ta t r u y ề n vài đạo pháp quyết nhất định có thể thu t â m lúc này đây qua hoàng tiên việc sau đó lâu cận thần phát hiện mình đối với thưởng thức tính tu hành c h i thức thiếu khuyết hiểu rõ liền hướng quan chủ tỉnh h giáo quan chủ cũng không có tiết rẻ theo hắn chính là cái k i a m à u xám trong túi lấy ra hơn mười quyển sách đến nói ra đây là b ả n quan những năm gần đây này cầu pháp chỗ sao chép đến ngươi cầm lấy đi xem một chút đi lâu cận thần mừng rỡ mang theo sách trở về trong phòng của mình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 bởi vì luyện k h í pháp khó tu liền diễn biến ra một cái vũ hóa phái vũ hóa phái theo đuổi là cuối cùng bông tha thân thể vũ hóa mà thành tiên quý thị học đường quý phu tử thuộc về nho môn nhưng cũng là vũ hóa phái một chỉ đại pháp mạch rồi sau đó chính là diêm la trong sách này dùng thần bí đến miêu tả cái này nhất pháp mạch sau lại có hoạn linh phái bí thực phái thế thần t hương hỏa thần đạo các loại những thứ này đều là từng xuất hiện hóa thần đại tu liền bị gọi là thế gian chính pháp đương nhiên còn có rất nhiều tạp lưu cùng với từ nơi này chút chính pháp phân ra bảng chỉ lại được xưng là bản môn trong đó quan chủ sở tu ngũ tạng thần pháp liền thuộc về bản môn Cái còn cùng kia trong núi đại tiên lại đi, kết hóa hỏa trong tu thì thần tu đạo hương đường đạ sở hợp là vũ â mà hồn hóa mặt trời, rồi lại ham tại hương khói thần pháp rồi tiện mặt m trời, tại lại lợi.、Mà、lúc trước tại đỗ gia trang gặp gỡ c ó n u ô i dưỡng s à cổ nàng thuộc về hoạn linh phái cũng là thế gian chính pháp một trong chỉ là cái k i a trong sách thực sự rõ ràng nói hoạn linh phái trong đó có cao thấp chỉ phân thượng thừa linh là trời địa chỉ tỉnh linh ngàn dặm khó tìm hạ xuống thừa lúc bất quá là trùng cổ chỉ v ậ t khó thành đại đạo về phần bí thư phái lâu cận thần thì là bãi kiến thanh la cốc trong liền thuộc về bí thư phái trong đó cảnh giới thứ nhất thì là một mị mà hắn còn giết chết qua một cái bí thư phái dị hóa người về phần tế thần phái càng là vô định trong sách nói mạnh mẽ tức thì mạnh mẽ vậy lại thường tự hủy tại tế thần bên trong mà những thứ khác những cái kia thượng vàng hạ cám đều bị xưng là tạp lưu đây cũng là lâu cận thần thấy tối đa nhưng là cho dù là tạp lưu cũng có được chính p h á p bóng dáng chỉ là bị sửa lại rất nhiều mấu chốt đồ vật tu đi ra đồ vật khủng bố và thương thân trong núi những cái kia đại tiên kỳ thật cũng có thể đưa về tạp lưu bên trong lâu cận thần phát hiện mình lúc trước đúng là xem trọng bọn hắn thời gian như toi đưa vội vắng qua ngày hôm nay sáng sớm liền có người gõ đạo con cửa là một cái bộ k h o i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 Cảm thương ấ y kinh lịch một số việc, có lẽ sẽ để bọn hắn lịch lẽ có một tâm trí t số sẽ để r quý an h có liền cho nên l i là giữ lại chỉ là thương quý an tại lâu cận thần thu dọn đồ đặt lúc thừa cơ đi đến trong phòng của hắn lặng lẽ nói sư minh nếu như có thể mà nói giúp ta đi trong nhà nhìn một chút được không nào nhìn một chút cha ta đã trở về hay chưa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 Cái kia k bộ hà o khoái treo đao, á i tuổi trẻ, thậm chí khả năng chỉ có 17, tuổi,、trên、người bộ khoái phục mới tinh, cũng chí chỉ có phục năng trên bên hông treo yêu đao, nhưng rất trẻ, thậm yêu khả bộ l thân rất một hình nhìn qua rất chắc, eo hơi không như rắn người xuống, qua cái eo đi vượt là về phương í a t r ớ bước lớn. c chân trong mắt tinh rất ra quang, hai Hà h lộ ư p ca đến tột cùng là gặp cái gì bản ăn ư phụ thân cho ngươi đến h ỏ a l i n h quan đến mời sư phụ đặc định trong nhà trở thành nhiều năm bộ đầu đặc định đối với bộ khoái cũng thật là quen thuộc các ngươi còn nhớ rõ lúc trước theo mã đầu pha đi ra cái vị k i a đi âm tiêu tiêu sư ư hà phương hỏi cái tia tiêu sư làm sao vậy đặc định kinh ngạc hỏi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 bản ộ đầu c giao thân o như của hắn vóc người tương đối cao kiếm trong tay lại là hắn định chế hàng đặt theo yêu cầu so sánh với người bình thường kiếm muốn dài một ít hơn nữa nhìn đi lên phong mỏng lại cứng cỏi so sánh nặng lúc này bị hắn khoác lên trên vai nghịch gió sớm ánh mặt trời mà đi đúng là có vài phần không bị trói buộc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 vê tới h h n đặng phụ đặng định cùng hắn mâu thân tự nhiên là một phen thân cận nhưng là đặng phu nhân là một hiền thục biết lễ chi nhân tự cũng sẽ không lạnh nhạt lâu cận thần hơn nữa biết rõ lâu cận thần đã bị nhận định là sư hình càng là khuyên bảo đặng định muốn tôn kính lâu cận thần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 Cái ngay à y c hắn lời nói ý đối với việc này vẫn có chút tự hào lâu cẩn thận cũng có chút ngoài ý mới đối với t i k t tốc đan rất nhiều người khả năng cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao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 cái k i a từ khanh thôn yên tĩnh đứng ở đó ở bên trong yên tĩnh đáng sợ liền liên doanh mặt đất cũng giống bị lây nhiễm yên tĩnh c h â m một chút chứ không nên tới gần lâu cẩn t h ầ n nói ra hà phương lập tức ghìm c h ặ t n g ự a đầu hắn nhìn lại cũng là một cái người cẩn thận có lẽ là gia đình sở học cho hắn biết nguy hiểm không c h ô nào không có trong doanh địa quá an tĩnh coi như là bọn hắn so với chúng ta tới trước cũng không có khả năng thoáng cái tất cả đều tiến vào cái k i a từ khanh thôn trong đi tất nhiên sẽ lưu người canh giữ ở bên ngoài nhưng là bây giờ một người đều không có lâu cẩn thận nói ra hà phương sau khi nghe xong chấm tư một lát từ trong lòng ngực xuất ra một cái cái còi nói ra đây là nhà ta ra truyền s á o xương chính là cú vọ chân cốt chế tạo âm thanh bén h ọ n có một chút phá huyên ảo rượu có thể thử một lần tại loại này quỷ dị yên tĩnh địa phương tùy tiện phát ra cao r ộ n g là một kiện chuyện nguy hiểm cho nên hà phương hướng lâu cẩn t h ầ n nói rõ đồng thời cũng là lại để cho hắn quyết định dù sao lâu cẩn t h ầ n tại đây khu vực đã có danh khí tự nhiên sẽ trở thành người khác dựa vào có thể thử một lần lâu cẩn t h ầ n nói ra hà phương đem cốt tiêu t ổ i lên một đạo bén nhọn chuyên ba như kiếm giống nhau đâm rách cái này phiên yên tĩnh lại để cho cái này phiến hư không tạo nên một tia rung động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 ngay sau đó hai mắt nhắm lại cái k i a đỏ rực thái dương xuyên thấu qua mí mắt giống như trực tiếp khắc sâu vào trong tâm hắn thuận thế quan tưởng liệt dương tại trong hai mắt t h i ê u đốt lại mở hai mắt ra hết thẻ trước mắt trong mắt hắn như là v ẽ giống nhau b ú c cháy lên t h i ê u đốt quang mang lan ra xung quanh cùng thái dương quang huy nối thành một mảnh mà bị t h i ê u đốt ra phá thủng giống như yên tĩnh tranh vẽ thế giới trong mắt hắn bày biện ra đến trong hai xuất hiện thanh â m đây là một cái náo nhiệt ồn ào náo động nơi chu q u ầ n một số người tại gọn đầu gô đánh mặt đất cái cọc một số người đang từ trước ngựa lên chuyển dưới thứ đồn kia đặc bộ đầu đang tại trong đó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 hà phương sắc mặt nhưng kìm nén đến đỏ bừng hắn không biết rõ có thể hay không ứng với tại hắn ra học bên trong tại quỷ dị c h i địa bị không biết người kêu danh tự ngàn vạn không thể ứng với hắn không biết rõ những người này đến tột cùng có còn hay không là bản thân quen thuộc những cái k i a đồng liêu lâu cận thần thấy cảnh này cũng không có nói cái gì vừa rồi hà phương trước tiên đã co thỏa ý lại để cho lâu cận thần trong lòng không thích hắn hướng phía đảng bộ đầu đi qua đảng bộ đầu cũng nhìn thấy hắn lâu cận thần cảm thấy hắn khả năng còn không biết vừa rồi chính hắn biến mất sự tỉnh lập tức liền đem vừa mới phát sinh một màn nói cho hắn biết đ n g bộ đầu bên người cũng có mấy người đều là tù thủy thành bên trong tu sĩ bọn hắn nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bọn hắn không quá tin tưởng lâu cận thần nói bởi vì bọn họ một điểm cảm giác đều không có chúng ta tới đây không có bất luận cái gì không khỏe cũng không thấy bất luận cái gì quỷ dĩ chỗ bên cạnh một người trung niên tu sĩ nói ra lâu cận thần lại nhìn một chút những người khác phát hiện bọn hắn cũng không tin bộ dáng lâu cận thần liền cũng không hề nói cái gì đ ặ n g bộ đầu thì là cho mày hắn không phải không tin mà là cảm thấy lần này khả năng thật sự gặp được quỷ thần dịch nếu thật là như thế như vậy nhóm người mình rất có thể đã lấy dính cái kia rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho chúng ta nhìn không thấy đâu đảng bộ đâu hỏi lâu cận thân lắc đầu trong lòng của hắn đã ở cân nhắc dù sao tại hắn xem ra nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật nhiều lắm đơn giản nhất đúng là đem đồ vật che lên người mình cái kia người khác liền không thấy mình đây là che giấu đương nhiên người khác có thể đoán cái kia cái nắp phía dưới có người do đó xốc lên cái nắp còn có một loại chính là rõ ràng thấy được nhưng là mình nhưng lại không biết chính mình thấy được đây là xem nhẹ cũng là một loại che giấu lâu cận thân nghĩ đến theo quan chủ chỗ đó có được sách có một quyền đế du ký kiến văn lục nhớ thảo luận ta vô tình gặp được một người tu pháp người kia hái lông chim chế thành x ê m y, ì a mặc vào đi lại trong núi rừng gặp thợ săn và người hái thuốc thì hiện thân lướt đi tại ngọn cây và sơ n g ố c ta hỏi đây là vì sao hắn nói chỉ muốn có người nghe nói tương h truyền núi này có thật lớn chim giống như người chim có thể bay lượn tại thiên không ta liền có thể chân chính bay lượn trên trời ta chưa từng bái kiến như thế pháp thuật thích thú nghe ngóng kia sợ tu phương pháp người kia không nói sau ta nói nguyện vì hắn tảng dương kỳ tài nói sợ tu chính là thần biến pháp chính là hắn kết hợp bí thực cùng tế thần hai phái pháp thuật sáng chế lâu cận thần nghĩ đến cái này liền cũng phỏng đoán nơi đây có thể hay không cũng là có người tu nào đó pháp thuật bởi vì cái k i a một quyển du ký kiến văn lục ở bên trong có tác giả lời bình nói ra ta mới biết tế thần phái thu hoạch phương pháp tựa như hoa trong gương trăng trong nước bình thường c ầ n tại nhân thế nuôi trồng mà ra nhưng có sở thành pháp không biết chỗ khởi thuật không biết ở đâu ra cái này từ ra khanh vốn là tế thần thôn trang lại có cái k i a theo mã đầu pha đi ra từ tâm chỉ dẫn trong đó cho nên lâu cận thần liền muốn có phải hay không là cái k i a từ tâm đang luyện pháp nếu như là nói ta đây phá nạn pháp đây là vừa kết thủ lâu cận thần hướng phía bốn phía nhìn lại vườn quanh núi xanh hắn không cách nào xác định là có phải có người một chỗ nhìn trộm mọi người không tin chính mình từng biến mất qua chỉ nói cho dù là có cái gì cũng là lâu cận thần loại h ảo thuật lâu cận thần cũng không tranh luận cái gì dù sao việc này cũng nói không rõ lắm cho dù là chính hắn cũng không có làm cho quá minh bạch mấy người rất nhanh liền quyết định tiến cái này từ khanh thôn mau chóng xác định thôn này có hay không từng có t h ầ n hàng nếu có cái kia lại là có phải có quỷ thần dịch chỉ cần xác định mọi người liền có thể kết thúc công việc trở về cho dù đã làm xong ở chỗ này qua đêm chuẩn bị nhưng là nếu như có thể mau chóng trở về là tất cả mọi người nguyện ý thôn cũng không lớn đồng n hành ư g có trong h không ấ p có cũ có mới, cũng không có mới, đô t đám người ngoại ơ i này n ốc trừ đặng bộ đầu cùng lâu cận thần bên ngoài còn có ba người ba người kêu bên trong lâu cận thần cũng không biết bọn họ tu hành phái đ ú n g chi Hắn cảm trong h ấ y t ê n này tu hành phái, kỳ thật có thể lẫn nhau đổi thu, chỉ cần mình có thể nắm chắc được, tùy tiện đi cây, tùy tiện dung cái có chỉ có chắc được, chết phái, giới đổi đi thế tu thật thể tu, thể tùy tùy t hợp. cây, kỳ r đó cái kia đối lâu cận thần nói lời nhất hoài n g h ỉ người cầm trong tay một đạo hoàng phụ hoàng phụ phía trên chu sa vẽ lấy một đạo thái dương phụ văn hắn đem đạo kia phủ chấp tại trên tay thời điểm phụ lên quang huy đúng là cùng thái dương hào quang hòa lẫn hầu như tuy hai mà một lâu cận thần đem cứ gọi là phụ sư lại có một cái là lao nhân trầm mặc ít nói mặc trên người g à y đặc á o đen p h ụ tại thái dương phía dưới trên người cũng tản ra hạt khí mỗi một lần lâu cận thần nhìn hắn lúc đều có một loại không ra hắn tu chính là cái gì vị thứ ba là chỉ mặc một bộ áo ba lô giống nhau quần áo hai đầu cánh tay cơ bắp rõ ràng lộ ở bên ngoài một thân cơ bắp như thắp sắt lâu cận thần có thể nhìn ra đây là một cái quyền pháp cao thủ đem gọi là quyền sư năm người vừa tiến vào cái này từ khanh thôn ở bên trong liền thấy được khắp nơi đều vẽ lấy quái dị quái dị con mắt trên vách tường trên cửa trên mặt bàn bếp lò đầu giường sàng ngang cũng vẽ lấy từng cái con mắt những cái kia con mắt hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc âm t r ầ m hoặc mãnh liệt hoặc là vui sướng hay là yêu thương ai hoán con mắt có chút nằm ngang lại có chút dựng thẳng còn có chém xéo trong đó trong mắt phân biệt sắc ngược lại là khác nhau nơi đây cực ít vẽ đủ thành đôi con mắt cận thân hiện trật ta nghe nói mã đầu pha bên trong cũng có mắt nhập vào thân áo giác cùng nơi này là hay không giống nhau đặc bộ đầu nhìn qua nhiều như vậy con mắt về sau hỏi giống nhau lâu cẩn thần khẳng định trả lời hắn hiện tại đã có một cái suy đoán xuất thân từ cái này từ khanh thôn từ tâm đang cùng đỗ đức thắng tiến vào mã đầu pha về sau không biết là có hiến tế hay là phương pháp gì khiến cho cái kia từ ra khanh trong một mực thờ phụng thần linh hàn g lâm hơn nữa chiếm c ư mã đầu pha bên trong dùng cho c h â n áp thổ địa m i ê u tượng thần cho nên cái kia tượng thần mới là mọc đầy m ụ n nhọt m ụ n nhọt bên trong lại là từng cái con mắt hơn nữa ở đằng kia một lần hiến tế bên trong cái này từ tâm lấy được cái này mắt thần linh thần pháp mà theo thần linh châu đó đạt được thần pháp đều muốn tại trong cuộc sống chính thức thi triển tức thì cần nuôi trồng một phen giống như là một hạt pháp thuật hạt giống tại trong cuộc sống một lần nữa g i e xuống cái này từ khanh thôn bên trong cũng có một tòa từ đường chỉ là cái này từ đường cũng không cung phụng tổ tiên linh vị mà là thờ phụng một cái cực lớn đoạn bạch mục đầu gỗ phía trên dùng thuốc màu khắc các loại con mắt từ đường có một cái giếng trời trong giếng trời có nước trên bầu trời ánh mặt trời theo vào trong nước có thể chứng kiến thanh tịnh dưới đáy một khối dài mảnh tảng đá phía trên tựa hồ cũng có khắc từng cái con mắt toàn bộ từ đường ngoại trừ giếng trời bởi vì thái dương hào quang theo sáng n g ờ i thấu triệt bên ngoài những địa phương khác bởi vì ánh sáng nguyên nhân mà lộ ra đen tối đúng là có vài phần bóng mở trùng điệp làm cho người ta nhìn không ra diện mục thật cảm xúc nhất là lâu cận thần vừa tiến đến liền cảm thấy toàn bộ từ đường tràn ngập một t ầ n g nói không rõ pháp vận hắn theo ở phía sau nhìn xem mọi người tàn ra tại đây liết hãy nhìn người trước người sau trong từ đường tra xét hắn thì là đứng sân vườn vị trí nhìn lên trời không hào quang chiếu lên trên người đúng là cảm thấy cái này ánh mặt trời nhiệt độ cũng không như vậy nóng vừa xem những người khác trong lòng m á n h liệt co rụt lại hắn phát hiện những người khác thân hình đúng là tại bóng mờ ở bên trong muốn biến mất thân thể của bọn hắn như là bị ảnh bao trùm lẫn nhau ở giữa lời nói cũng bị bóng mờ cản trở hắn k h a đếm phát hiện đã có người không thấy đạo bộ đầu liền đứng bên cạnh cách đó không xa thân hình của hắn ở vào bóng mờ ở bên trong cũng biến thành đen tối đứng lên đây hết thể đều giống như một cái bàn đặt ở nơi nào hồi lâu chậm rãi bịt kín một tầng bụi đất đem chi che giấu đặng bộ đầu chính mình tựa hồ một điểm cảm giác đều không có lâu cận thần không có tùy tiện di chuyển hắn lại nhìn địa phương k h á c người vốn là còn chưa hoàn toàn biến mất người đã biến mất người trong thôn đều là như vậy biến mất ư lâu cận thần chỉ là như vậy hoài nghi hắn không biết bộ dạng như vậy biến mất tại đây trong từ đường người có thể hay không chết đi đột nhiên nội tâm của hắn trô sâu sinh ra cảnh giác đó là cực kỳ hơi yếu một tia nguy hiểm n hắn ư nước người là lên là lại lâu này một đám đầm mặt, một một cảm thấy nguy hiểm. m động, động Đột thổi thu tia tia thận thấy ta tại người khác trong đúng để đến, cái khác gió rung rung nguy nghĩ nổi nhiên nhẹ cẩn cho qua t có phải hay h k ô g cũng,、đã、biến、mật. Hắn đã mật. phát hiện mình tựa hồ muốn cùng cái này một mảnh ánh sáng hòa làm có thể tựa hồ muốn phân giải tại đây một mảnh ánh sáng ở bên trong muốn thành cái này một mảnh ánh sáng một bộ phận suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng muốn bay đi giống như là một đêm k i ê n luyện khí lúc vọng khí muốn bay chạy cảm giác hắn cảm giác mình cả người ý thức đều muốn theo cái này ánh sáng bay lên không trung loại này khát vọng đúng là mãnh liệt như vậy mà tự nhiên hắn lập tức nhanh thúc ý niệm quan tưởng thái dương trong thân thể thiêu đốt thái dương rơi vào khí hải bên trong khí hải ở bên trong trong một chớp mắt s ô i trào hóa làm một cái dòng lửa c h u i ra khí hải tại kinh mạch bên trong bắt đầu chạy những nơi đi qua quan tưởng thái dương quang huy đi theo hắn ở đây tìm kiếm luyện đốt trong thân thể không hài h ò a chỗ đang tìm kiếm bị xâm nhập dấu vết hắn không có tìm được nhưng là theo dòng lửa chạy một chu tiên h tiên vào thức hải về sau một sát na kia hắn lại một lần nữa cảm thấy chân thật thái dương khí tức đối với âm dương cảm giác vừa đã trở về cho nên chân khí biên thành dòng lửa ra thức hải đ cả người hắn vừa rõ ràng xuất hiện họ cái kia ánh mặt trời ở bên trong mở mắt ra trong tích tắc trong hai mắt dâng lên ánh nắng mặt trời q u a n huy dùng cặp mắt của hắn làm trung tâm thư không t i ê u đốt như màu đen giấy ở bên trong bị đốt ra một cái hố hướng phía bốn phương lan tràn ra trong đường âm vũ lập tức như là bị đốt đi một tầng nhưng mà vẫn như c ũ không thấy những người kia thân ảnh lâu cận thần lại đưa tay dưới ánh mặt trời mang ở bên trong một chảo ý thức ngưng kết trong tay tâm quan tưởng thái dương bị t r ộ p tại trong lòng bàn tay mạnh liệt ném ra bàn tay vung ném mở ra trong tích tắc một đoàn rừng rực b ạ c quang lừng lánh mà ra tay cầm giang hai tay trưởng thái dương tự nhiên lẩng lánh đi ra loại này tự nhiên q u a n tưởng lại để cho hắn p h á p niệm bay lên p h ả n phất hóa làm đạo đạo hà o quang xuyên t h ấ u bóng mò h ắ c á m toàn bộ trong từ đường bị thái dương thiêu đốt qua hương vị có một cỗ kỳ quái mùi thơm toàn bộ từ đường cũng sáng lên những người kia này như ở trong ngậm mới tỉnh bình thường như là trong nước bị kinh động cá cảnh giác về sau nguy hiểm về sau lại toàn thân vô lực lập tức ngã trên mặt đất ngược lại là đặng bộ đầu tốt hơn nhiều trên cổ hắn một khối ngọc bài tản ra hà quang lâu cận thần không hề động vẫn như cũ đứng ở nơi đó lúc này đây ánh mắt của hắng là nhìn về phía trong sân diễn trời giếng trời nước cũng không sâu nhẹ nhàng thành một cái hình chữ nhật dưới đây khắc đầy con mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trong lộ ra nước thanh tịnh lại để cho cái kia từng cái con mắt như là tại hiện r a quang lâu cận thần đột nhiên rút kiếm ra chỉ lên trời chỗ hư không một ngón tay mũi kiếm có một đám sáng lạn ánh mặt trời rất nhanh ngưng tụ hắn không nói hai lời kiếm trong tay hướng phía trong giếng trời vung lên、Soạn. một đạo quang ảnh từ trống không vật gì khác giếng trời trong nước thoát ra cái kia quang ảnh mỏng manh như nguyễn nhưng là lâu cận thần nhìn rõ ràng đây là một cái nữ tử tóc dối bụ một thân áo trắng theo ánh mặt trời liền bằng do kiế lập tức chui ra nóc nhà giếng trở miệng phá ta pháp thuật ta tuyệt không cùng ngươi bỏ qua một đạo thanh âm lạnh lùng tự ánh mặt trời ở bên trong chuyền đến lâu cận thần dậm chân một cái người đã xông đi lên đồng thời pháp niệm cảm nhiếp đỉnh đầu một mảnh hư không hắn hy vọng có thể đem cả lại nhưng mà cái k i a một đạo h ảo ảnh thật sự như là h ảo ảnh lâu cận thần pháp niệm rõ ràng không cách nào đem giam cầm liền phảng phất cái k i a thật chỉ là bóng dáng không phải một người k i ế m quan hoa hư không lại vắng vẻ chỉ chém xuống một mảnh ánh mặt trời rơi xuống tại trong đường xua tắn một mảnh âm u lâu cận thần người đã tại từ đường trên không ánh mắt truy tìm cái tia chỉ trong tích t ắ c liền không thấy tung ảnh của nàng đ ặ n g bộ đầu cũng lên nóc nhà đồng dạng ngắm nhìn hắn đương nhiên cái gì cũng nhìn không tới là từ tâm ư đ ặ n g bộ đầu hỏi bộ đầu không biết ta càng không biết lâu cận thần nói ra hắn là từ tâm cao g ầ y thích áo trắng g ầ y hơn nữa theo vừa mới nàng nói lời trong đó có thể thấy được nàng là tại tu luyện thần pháp chúng ta có thể trở về nơi đây không phải quỷ thần dịch nhưng là cái này từ tâm lúc này đầy thần pháp chưa toàn bộ tu thành tu thành xong nhất định là một cái họa đảng bộ đầu nói xong cái này sau liền lại thổi lên một cái cái còi hâu người ở phía ngoài tiền đến lâu cận thần nhưng là nghĩ đến cái này từ tâm sở tu pháp thuật nàng rõ ràng có thể thật sự như ảo ảnh giống nhau không sợ trong tay mình kiếm vung chạm nhưng hắn là rất rõ ràng kiếm của mình rết qua vật gì điều này chẳng lẽ chính là đột thuật ta không cách nào bị bắt được khí tức của nàng liền cũng liền không cách nào xúc phạm tới nàng nàng trốn ở trong nước đột pháp ngược lại là có thể tham khảo thoáng một phát nếu không phải là nàng động sát tâm ta hầu như không phát giác gì quả nhiên là tốt cận đột pháp lâu cận thần nghĩ thầm lại nghĩ vừa mới trong pháp thuật thời điểm ta cảm giác mình muốn hoàn toàn dung nhập ánh sáng ở bên trong nếu như có thể chính mình không chế vậy có phải hay không có thể lẩn đ ộ n đi vào thái dương hào quang bên trong hắn yên lặng dư vị cái loại cảm giác này chương hai mươi b ố thế sự như gió pháp thuật vốn là đối với thiên địa quy tắc hiện tượng một loại l ĩ n h nộ cùng ứng dụng lấy thân hợp lấy niệm ngự liền có linh cảm trật hiện lại có minh tư khổ tưởng lâu cận thần trở về chỗ một hồi nhưng lại thủy t r u n g nắm chắc không được tốt tại loại cảm giác này giống như là vì hắn miêu tả một cánh cửa t ị n h mang hắn nhất thời bước vào quá một chân một chuỗi dày đặc bước chân chạy tới gần tới một đám bộ k h o i tiến vào trong đường đem ba cái sủi lơ bất lực mà ngã trên mặt đất người đều dịu ra ngoài hắn nhìn ra được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 lúc này đây hắn cũng không cần có người dẫn đường hắn c ư ơ i ngựa chỉ ở trên đường nhỏ đi tới theo ruộng đồng hoang vu đi đến tơi ư tốt vốn là tràn đầy cỏ dại trong đất cũng mọc lên h o a màu đi đến một chỗ châu ngã ba có một cây đại thụ như cái rù tre trong phạm vi tại ánh mặt trời ở bên trong lá cây đúng là chiếu sáng rặng rỡ phát sáng ở bên trong hình như có điểm bạc lầm tấm từ xa nhìn lại phảng phất một cây thành rừng nhất chi độ c tú lâu cận thần có thể khẳng định chính mình lúc trước cũng không có đi ngang qua nơi đây bởi vì có như vậy một cây đại thụ hắn không có khả năng không nhớ rõ nếu như đi lầm đường hắn cũng không có lập tức xoay ngược lại mà là nhìn xem dưới cây cái k i a m ộ t tòa nhà gỗ đi tới cái này một mảnh hoang dã trái phải đều là đường lớn cách đó không xa lại là một mảnh ruột cạn dưới cây bảy biện vải thành cái ghế hay bàn nhỏ bàn nhỏ lên còn bảy biện ấm t r à đúng là có thể cung cấp người nghỉ ngơi chỗ lâu cận thần cưỡi ngựa tới gần chứng kiên một cái tiểu cô nương đang ngồi trộm hồm trên mặt đất dùng cục đá vẽ lấy cái gì lâu cận thần đến gần nhìn kỹ phát hiện trước mặt của nàng trên mặt đất có một quyển sách nàng đối với chữ trong sách trên mặt đất l ẫ chữ tiểu cô nương ngồi dưới đất nhìn qua có chút vô cùng bẩn nàng ngẩng đầu nh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 lâu c ậ n thần nhìn ra được hắn gầy không ít vành mắt có đen một chút điều này làm cho lâu c ậ n thần nghĩ tới theo hắn cùng một chỗ ly khai cái kia một cái bị quỷ đoạt thân phu nhân bọn hắn vẫn còn cùng một chỗ ư lâu c ậ n thần không biết nhưng lại có thể cho đối phương một cái đường lui cơ hội ta tại h ỏ a liên quan ngươi nếu như có chuyện có thể tới chỗ đó tìm ta nghe được lâu c ậ n thần không hiểu nổi lời nói hán tử kia chỉ có thể là gật đầu chưa kịp trả lời lâu c ậ n thần đã đi rồi khi hắn xong việc về đến trong nhà lúc trong nhà đèn sáng không biết vì cái gì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 trong tâm hắn nhìn lại kiếm thuật của mình đã thoát ly phản tục kiếm kiếm thuật cơ bản lý niệm vẫn đang có ích thực sự có căn bản tính cải biên cái gọi là kiếm pháp trên thân kiếm nhất định phải bao hàm pháp nếu là trên thân kiếm không bao hàm pháp cái này một kiếm chính là phản k i ế m kém c i kiếm tổn thương không được cái gì dết không chết quỷ thần lâu cận thần tổng kết kiếm pháp của mình pháp n i ệ m p h ụ trên trên thân kiếm cảm nhất thái âm thái dương tỉnh hỏa ngưng tụ tại thân kiếm có thể dết cái gì nhưng là cái này còn chưa đủ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 không có chính thức đem nàng đặt ở tâm lên hắn tổng kết ra chính mình giết những cái kia vô hình q á i dị đều là trước đem bọn hắn chứa vào tâm trong kiếm tự tâm mà ra cho nên kiếm của hắn mới có thể chém giết những cái kia vô hình lại cách rất xa t ổ n tại để vào trong lòng mới có thể tâm niệm truyền pháp m ù a đông kiếm khí nhập tâm dấu chém hết quỷ thần thấy núi sai anh. kiếm thuật này không bằng liền kêu tâm nhãn kiếm pháp về sau con mắt cùng t â m tương hợp con mắt chứng kiến liền muốn khắc sâu vào trong tâm lúc này mới xuất kiếm mà cái này ra như vậy kiếm là kiếm ý càng mãnh liệt liền càng cường đại cho nên chính mình lại một lần nữa chạy vớt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 kiếm đi bắt đầu luôn tránh đi hết thể chính diện áp lực bởi vì hắn cảm giác mình bù không gian núi chỉ có theo núi cùng núi ở giữa khe hở đường đi ra hắn đột nhiên nghĩ không bằng chính mình dùng nhật n g u y ệ t luyện kiếm nhật n g u y ệ t trong lòng kiếm kiếm đều có phương hướng cùng mục tiêu mà nhật n g u y ệ t cao ở trên trời vừa là thật thể vừa đại biểu cho một loại hư hảo kiếm chạm nhật n g u y ệ t giống như chạm hư vọng giống nhau nếu ngay cả hư vọng đều có thể chặt đước cái kia những thứ khác pháp cũng tự nhiên có thể chạm phá càng nghĩ càng cảm thấy dùng nhật nguyện luyện kiếm vô cùng tốt vì vậy hắn từ nơi này một ngày bắt đầu đối với nhật nguyện xuất kiếm chạm liều chảm.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 bọn hắn thường thường kết bạn xuống núi làm xuống một ít chuyện ác ví dụ như năm trước bọn hắn tập kích mặt phía bắc một trăm ba mươi dặm thanh h ạ phường đó là mấy cái gia tộc cộng đồng sáng lập một chỗ chuyên cung cấp người tu hành mua bán giao dịch địa phương năm trước nghe nói trong bọn họ có người ở vùng này bốn phía tìm sinh lúc năm â m tháng âm ngày âm giờ âm đồng từ đồng nữ lấy bọn họ hồn đến luyện một bộ âm hồn kiếm như thế ác nhân chuyện ác há có thể cho phép bọn hắn tại đây thế gian ở lâu lâu cận thần nói ra thế nhưng sư h u n h rất nhiều người muốn đi thanh lý bọn hắn nhưng đều bất lực mà về hơn nữa là một đi không trở lại sư h u n h chúng ta vẫn là từ từ đi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 một ngựa một kiếm tìm một chỗ dốc núi đốt một đống lửa trên lửa nướng lên một c h u ô i thịt rắn ở cạnh đống lửa nằm nhìn xem đầy trời ngôi sao trước mắt nghe trong cỏ côn trùng ca sướng loại này t h í chí là lâu cận thần vẫn luôn hướng tới hướng tới sinh hoạt chỉ là hết thể nguy hiểm lại luôn giấu ở an nhàn cùng vui vẻ phía dưới quan chủ từng nói ông tả quái gì, giống như là h u y ệ t đạo cỏ dại giống nhau thanh lý sạch sẽ qua một hồi lại sẽ xuất hiện loại này hoang dã đồng núi lâu cận thần lại nghe đã đến ý ý ỉa nha tăng tiếng nhạc trong núi rừng có một chi tăng giàn nhạc ngũ đang tới gần bọn hắn đều mặc một thân áo trắ Thân hốt, hình phiêu hốt, như lâu à mà lên. Tuy nhiên đi không phải thẳng tắp, mà là khúc chết lên. Loại này bị nghịch gió gợi gió không rồi lại nhiên đi phải loại có đêm lên, lên, lên, luôn l tín thẳng tín tuy quỷ khúc thể tắp, chết dị,、lâu、cận thần lại trong h phiêu thần ấ y này được đi cưới cái cận loại gió Lâu dần. mà t mắt hiện hiện người vận hắn nhìn rõ ràng những cái kia cũng không phải người mà là nguyên một đám người giấy cặp mắt của bọn nó hay miệng cũng đỏ tươi là vừa vặn dùng máu tươi nét đi ra chúng đi đến lâu cận thần bên người sếp đặt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc n í c h nhìn xem quỷ dị âm tả lâu cận thần tự nhiên là đã sớm đứng lên tay nắm lấy chốt kiếm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 l đánh đánh, đi đi, tại, tại đây về sau liền không còn có vật gì tới quấy dây hắn ở đây trên sườn núi t r ă n g sao quang huy dưới bắt đầu lựa kiếm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 gó cái b à n gục xuống bàn người trẻ tuổi bừng tỉnh ánh mắt mở mịt hướng phía lâu cẩn t h ầ n tức giận nói gó cái gì gó chạy đi đầu thai à. hắn cái này nói xong quay người tiểu đi cầm vò rượu cũng đã lấy tới cái chén đặt ở lâu cẩn t h ầ n trước mặt ngã xuống một chén vận đục tiểu thủy ở tại có một tầng bụi đất trên mặt bàn hắn ngược lại hết một chén rượu liền muốn thu hồi vò rượu thế nhưng thủ đoạn lại bị một thanh kiếm kiếm vỏ đè lại rượu ngươi b u n g là được lâu cẩn thần vốn làm i ệ n g đắng lơi khô vừa mới gó tỉnh cái này bưng rượu bị chửi một câu lại để cho trong lòng của hắn cũng có bức hỏa nhưng là hắn nhị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 loại cảm giác này lại để cho hắn nghĩ tới một người từ tâm mặc dù chỉ là ngắn ngủi cùng từ tâm tiếp xúc nhưng là người này cho hắn cảm giác rất giống đây là một cái tế thần người vậy hắn trên người pháp thuật đích thị là đến từ thần pháp chuyển hóa tới chương 26, 26 thần linh nhìn chăm chú dương quang nóng rực không gió t r ú n g địch đắm mắt từng cái lộ h ư n g quang ánh mắt trọng lượng đặt ở trong lòng lại như mang lấy phong mang tại cắt vạch lên tâm linh của hắn d ư ợ vào cổ học n tràng lâu cận thần không có một tiêu men say hai mắt càng tỏa sáng giống như là ban đêm cựu thiên tri thượng tinh thần hắn nhìn xem này một cái sắc mặt tái nhận nhưng ánh mắt lánh khóc tuổi trẻ tuổi trẻ mặt trắng không d â u tóc trải chỉnh chỉnh cẩn thận tỉ mỉ hắn giống như là tịnh tu quá mặt thân bên trên ăn mặc cũng là sạch sẽ tinh tường cùng tại trang những này thân bên trên mang lấy mồ hôi mùi khai người hoàn toàn khác biệt hắn đứng tại trong những người này có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác tốt một cái song tập trấn đáng tiếc cái này tốt núi xanh bao quanh lại là nơi trộm c ư ớ p tụ tập chỗ ha ha ha, l â u cận thần cười to nói gan tại trong lồng ngực đầu tại trên cổ cứ việc tới bắt cái kia sắc mặt tái nhận thanh niên khoe miệm nổi lên tàn khốc lời Hán bai kiếm n n rất h quang, quang vận chuyển à khí vườn m về tại lâu cận thần đỉnh đầu xoay một vòng tròn giống như là màu trắng roi ngựa bao quanh đỉnh đầu đem con rồi đuổi đi giống nhau lâu cận thần thân thể theo kiếm chuyển động mà ngửa người sườn eo nhưng là bờ mông cũng không có ly khai thế k i ế một q u a n bên là tiếng kêu gào thê thảm một bên đỉnh đỉnh đang đang binh khí rơi xuống trên mặt đất ấm thanh lúc giờ ở mờ rầm rầm những người này nguyên một đám ngã xuống đất cũng đụng ngã lăn mặt khác mấy cái bàn nguyên một đám kêu thảm bụng lấy con mắt máu tươi từ ngón tay của bọn hắn bên trong chảy ra lâu cận thân bằng vào thuần túy kiếm thuật đúng là đem tập kích tất cả mọi người chọc bù mắt、Ken. Tiếm rót một giọt đã đủ, về vỏ, rót nữa một chén rượu đủ, giọt rượu ra, nữa chén không chẳng bưng lâu ê cẩn thận nghiêng đầu mắt liếc nhìn người thanh niên kia thanh niên m ặ t không biểu tình lúc lầu gần nhìn xem hắn lúc lại phát hiện mặt của hắn tựa hồ mơ hồ lâu cẩn t h ầ n chứng kiến mặt của hắn cũng thay đổi biến thành một t r ư ơ n g dài khắp lân giáp mặt mà hắn lạnh như băng trong hai mắt cuối cùng phá vỡ lâu cẩn t h ầ n như là thấy được một cái đêm tối bầu trời mà cái này một mảnh bầu trời không ở bên trong có dày đặc tinh thần lại một nhìn kỹ cái kia tinh thần cũng không phải tinh thần mà là từng cái con mắt cái k i a hắc á m là một cái cực lớn quái thú lân giáp từng cái con mắt như là tinh thần giống nhau nhìn chăm chú vào xa xôi địa phương lâu cận thần chứng kiến nó lúc nó trong đó một con mắt tựa hồ đã có cảm ứng liền hướng phía lâu cận thần nhìn lại ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không rơi xuống lâu cận thần bị cái này con mắt nhìn chăm chú trong tích tắc hắn cảm giác mình thân thể từng cái khí q u a n cũng giống như sống lại ngũ quan phảng phất muốn rời mặt trốn đi ngũ t ạ n g như muốn thoát ly lồng ngực biến thành nguyên một đ á m có sinh mạng đồ vật cặp mắt của hắn càng như muốn thoát vọng như là dễ cây giống nhau đều muốn đâm vào lòng đất hấp thu địa khí. một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác tại lâu cận thần trong lòng hiện lên rồi lại rất nhanh biến mất bởi vì hắn trong lòng thoát ly lồng ngực nhưng liền một sát na kêu cảm giác nguy hiểm đánh thức lâu cận thần hắn lập tức nhanh thúc ý niệm trong đầu đúng là nhanh thúc ý niệm trong đầu đem sắp sửa sống lại thân thể các khí quan dị hóa ngăn chặn lại trong tích tắc khẽ hở lại để cho lâu cận thần một tia thở dốc cơ hội hắn quan tưởng trăng sáng trăng tròn trong lòng của hắn đại biểu cho yên tĩnh đại biểu cho đoàn viên đại biểu cho mỹ hảo trong lòng hắn nếu như trăng sáng có thể soi sáng quê hương của mình p ụ mẫu nó đem ký thác chính mình tình cảm cùng cũng là phụ mẫu đang nhìn ta cho nên khi hắn quan tưởng trăng sáng theo tại thân lúc vốn là phảng phất giống như điên cuồng thân thể từng cái khí quan tại thời khắc này đều an t ĩ n h xuống dưới nhưng là cái loại này khí quan rời khỏi người trốn đi cảm giác cũng không có tán liền phảng phất núi l ử a sắp buộc phát trước giống nhau cái k i a toàn thân mọc đầy con mắt quái thú nhìn về phía lâu cận thần một con k i a con mắt tựa hồ đã đến một k i a hứng thú nhưng là giờ k h ắ c này lâu cận thần bắt được cơ hội huy kiếm mà ra hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái loại này trí mạng nguy hiểm đằng sau điên cuồng cái loại này khủng bố cái loại này không cách nào nói hết đến từ địa vị cao tồn tại một ánh mắt muốn làm cho người ta điên cho nên một kiếm này là hắn nhất tâm đem hết toàn lực một kiếm một kiếm chạm đâm mà ra một đạo sáng lạn v ầ n sáng hư không như là sóng giống nhau bị p h á c h mỏ hắn thân theo kiếm di chuyển điều khiển đại điệu lao ra như là không hề lực cản bình thường tới một bước liền vượt qua cái này hơn hai mươi bước khoảng cách thanh niên tại lâu cận thần kiếm hoa chạm mà tại hư không trong tích tắc hắn phảng phất chứng kiến một đạo hào quang xuất hiện ở trong lòng của mình muốn đem ý thức của mình hoàn toàn chém chết lòng h ắ n nhức đầu giật mình lập tức buộc chặt tất cả ý chí ngăn cản cái này trực tiếp khát sâu vào tâm linh một kiếm nhưng mà trong mắt lại chứng kiến lâu cận thần tại dâng lên phong v tại có thể thấy được chỗ phá không như phần sóng hắn muốn tránh đi lại thân thể trầm trọng trầm trạp kiếm cũng đã đâm vào mi tâm hắn rõ ràng cảm giác được một đoạn lạnh như băng mũi kiếm đã phá vỡ chính mình sợ não đau quá hắn cuối cùng ý thức bắt đầu tán loạn lâu cẩn t h ầ n cũng rõ ràng cảm giác được cái kia nhìn chăm chú vào chính mình đáng sợ tình quang biến mất tại người này đôi mắt hắn không khỏi đại thỏ gấp hạ giận chưa tình hồn hắn cảm thấy đây là chính mình cách tử vong gần nhất một lần chưa từng có nghĩ đến cái này một cái nhìn qua văn lượng người rõ ràng thiếu một ít làm cho mình chết ở chỗ này thò tay vuốt chính mình ngũ quan cảm giác cảm thấy chính mình ngũ q u a n vừa mới một sát na kia đã lệch ra mất bây giờ còn không có trở lại như cũ tìm được đến đây về sau cảm giác khá tốt cũng còn tại vị trí cũ cái này chấn đầu cửa hàng trong phạm vi chỉ có một mảnh bị chọc mù con mắt người đang chỗ đó kêu thảm bọn hắn lẫn nhau vịn rời xa cái chỗ này lâu cận thần dẫn theo kiếm trở lại quán rượu ngã xuống một chén rượu ngửa đầu đúng xong vẫn đang có chút thỏ hồng hộp hồ. hắn cảm giác mình ngũ tạm tựa hồ còn không có trở về giống nhau luôn không được tự nhiên đưa mắt mình ngũ tạm tựa hồ còn không có trở về giống nhau luôn không được tự nhiên lâu o toa ạ i với nhà sàn, từng một, l cận thần không có để ý những cái kia hắn ngồi ở chỗ kia vẫn đang quan tưởng trăng sáng thu nhếp tinh thần của mình ý thức người tuy nhiên giết nhưng là trong lòng của hắn lại tựa hộ như để lại một điểm tinh quang vân ký hắn quan tưởng trăng sáng theo nhập nhập khí h ả i khí h ả i phảng phất là thành từng mảnh ưu ám biển rộng ánh trăng chiếu ở phía trên sóng ánh sáng lân lân tại bắt đầu dục dịch sóng lại để cho ánh trăng bị hư hao thành từng mảnh mà mỗi lần một mảnh sóng dưới Cũng hình lâu cận thần mở to mắt trong ánh mắt lộ ra thận trọng hắn nhìn xem trước mặt rượu trồng chén lại cảm thấy trong rượu cũng tinh quang lật lên hóa làm tinh thần bám con mắt hắn một lần nữa nhắm mắt lại mà đúng lúc này bên cạnh trên lầu một cánh cửa sổ nâng lên một cái mông lung bóng người nhìn xem lâu cận thần nếu như lâu cận thần đã gặp nàng nhất định sẽ nhận ra nàng đúng là cái tia tại từ khanh ở bên trong đào tàu tử tâm mà tại trong phòng của nàng đang có một người nằm ở nơi đó đang tại bị gian phòng bóng mở bao trùm hắn ở đây biến mất người này không phải người khác đúng là lúc trước cùng lâu cận thần cùng một chỗ đi vào từ khanh bên trong ba người kia trong l ã o nhân nàng xem đi ra lâu cận thần bây giờ là yếu ớt thời điểm bởi vì nàng biết rõ cái tia bị giết tế thần người thuộc về tế thần bên trong cái khác lưu phái bọn họ là thuộc về hiến tế phái hiến không phải người khác mà là chính mình cho nên bọn hắn có thể trực tiếp câu thông thần linh mà nàng cái này nhất lưu phái chỉ đem thần linh cho rằng một loại quan tượng pháp đến tu hành chứng kiến lâu cận thần một k h ắ c này thân thể của nàng vừa rõ ràng không ít động sát tâm làm cho nàng không cách nào duy trì nội tâm bình tĩnh ngày đó chỉ cần là những người kia không có phát hiện nàng nàng pháp thuật này liền tu thành từ đó về sau liền không hề tại mọi người trong tầm mắt vĩnh viễn trốn vào ánh mắt bên ngoài nhưng là lâu cận thần phát hiện làm cho nàng pháp thuật còn kém một bước nàng muốn giết người cũng dùng nàng chính là cái kia ánh mắt vùi lấp pháp thuật lúc một người bị tất cả mọi người nhìn không thấy lúc liền đ ồ n g đẳng với tử vong đây là nàng pháp thuật này mẹo thỏa đáng nàng muốn thi pháp thời điểm đường đối diện lầu hai sau cửa sổ rèm k ẽ nhúc ních sau đó chứng kiến một nữ nhân đứng ở nơi đó Nữ nhân kia một đúng ầ u x lúc này một đạo bóng mở theo âm u chỗ hướng phía lâu cận thần rất nhanh nhạy qua đi nó không có xuất hiện ánh mặt trời ở bên trong chỉ là kéo dài phòng ở tầm đó bóng mở mà toát ra nó trong tay tựa hồ dẫn theo một thanh đao nhọn xuất hiện ở quán rượu thời điểm trong miêu thanh thanh c h ứ n g kiên lập tức nhận ra đây là một cái bị nuôi dưỡng đi ra h o à n quỷ nàng lúc trước bị từ tâm hấp dẫn l ự c chú ý ngay tại nàng muốn nhắc nhở thời điểm lập tức cảm thấy nguy hiểm nàng phát hiện đối diện chính là cái tia phản g phất giấu ở một mảnh hư vô bên trong người không thấy sau đó nàng cảm thấy bốn phía trong hư không bóng mở đang tại đem chính mình bao trùm trong nội tâm nàng siết chặt lui về phía sau một bước tâm niệm vừa động cái k i a hư vô bóng mở cái này trong liền hình như chương ó t ứ đổ vật hai mươi bảy pháp niệm trí cương song tập trấn là một cái không tại quan phụ phạm vi quản hạt thị trấn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 cho đến ngày nay tại quan phủ căn bản cũng không có cái chỗ này mà một ít cường nhân tại đến bước đường cùng thời điểm sẽ đến đến nơi đây nạp lên đầu danh trạng là được ở lại chỗ này song tập trấn gần sân núi địa phương có một toa lục rác điếu rất lâu chỉ cần thị lực thật tốt từ nơi này có thể thấy rõ ràng nhập t r ấ n giao lộ trong phòng này bầu không khí áp lực có ba người ngồi ở chỗ kia ở giữa đặt buồn ngũ độc trùng ngũ độc trùng đương nhiên không phải một loại mà năm loại đem đặt ở cùng một chỗ tự nhiên sẽ đánh nhau bất quá trong đó có một người nhưng là liên tục thò tay từ đó bắt ra từng cái độc trùng để vào trong nhựa ăn ăn xong một ngụm còn dùng đông tơ sát rửa miệng sau đó lại bắt lấy mấy cái nhét vào trong miệng có con g i ế t tại hắn khỏe miệng d á y rụa một ngụm cắn lấy cái cằm của hắn lại bị hắn trên miệng như lân phiến bằng cái kén chặt lại cái này con g i ế t căn bản là cắn không rách hay là muốn thêm điểm mối ăn hay cay phấn mới là tốt ăn vị này trên mặt cái kén như là lân phiến đại hắn nói ra hai người khác thì là không có đụng trong đó có giữ lại d ê tròm dâu người nói chúng ta chạy chủ thành ý thân lao chắc hẳn cũng nhìn được chạy chủ nói không vì cái gì khác chính là cảm thấy thân luôn là một cái có t i n người hơn nữa là một cái có trí không n g i cho nên chúng ta chạy chủ c thân lão đại sự. Đại sự ha ha ha. cười lớn đúng n h là trung n khí mười phần cảm giác ngươi trại chủ là ở mắng ta lão bất tử a thân lão vừa cười vừa nói không dám không dám trại chủ nói lúc này đây nếu như ngài nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động định có thể như ngài mong muốn t r ò m dâu dê trung niên nhân nói ra a như ta mong muốn vậy ngươi nói một chút ta có nguyện vọng gì thân lão không nhanh không c h ậ m mà hỏi thân lão cùng tù thủy thành trong quý phu tử thủ đối với ngài tất nhiên không có quên a i t r ò m dâu dê trung niên nhân hương thân lão nói ra hắn biết rõ cái này thân lão bây giờ nhìn đi lên văn nhã hiền lành nhưng là như biết rõ hắn khi còn trẻ sự tích sẽ thấy một mảnh máu tơi ư cùng văn hồn hắn mỗi bước đều là theo máu ở bên trong đi ra thân lão mí mắt vừa nhấc khép mở tầm đó tinh quang xuyên suốt mang cho chòm dâu dê cực lớn áp bách các ngươi ngược lại là có người tài ba biết rõ ta một ít chuyện cũ thân lão mí mắt lại túi xuống dưới. khép hỏi lấy mắt thân lão sự tình không ai dám nghe n ó n g nhưng thân lão thanh danh quá lớn cuối cùng sẽ có nghe thấy t r o n g dâu dê trung niên nhân cẩn thận nói ra hắn quý minh thành đã đạt đến âm hồn nhật du c h i cảnh các ngươi cũng dám đi t r e o chọc hắn thân lão nói ra ăn một cái âm hồn nhật du cảnh vũ hóa tu sĩ đại bổ cái này h i ể m đáng giá bước lên t r o n g dâu dê rừng trung niên nhân nói ra các ngươi vì cái gì không đi hắc phong trại mời người chỗ đó người tài bà cũng không ít thân lão nói ra chúng ta có người liên hệ rồi nhật du cảnh vũ hóa tu sĩ phải cẩn thật chút lúc này đây hắn theo giang châu phủ thành trở về mang theo hơn mười một học sinh những học sinh kia chính là của hắn vương hữu chóng dâu dê trung niên nhân nói ra các ngươi mời ai thân lão hỏi âm hồn kiếm triệu trực t r ó n g dâu dê trung niên nhân nói ra thân lão nhắm mắt lại tựa hồ đang suy tư một lát sau mắt m ở t r ó n g mắt nói không đủ còn chưa đủ sao t r ó n g dâu dê trung niên nhân n h ư mày hắn cảm thấy đã đủ rồi nhưng là nếu như thân lão mở miệng nói không đủ trại chủ lại nhất định phải mời thân lão cùng đi vậy thì phải hảo hảo nghe một chút các ngươi xem thường ta đây cái đầu môn âm hồn nhật du là có thể khu vật hắn mà lại giỏi khu vật tại hắn chỗ đó gấp giấy thanh hạt đúng lúc này cái kia ăn ngũ độc côn trùng người đột nhiên đứng dậy tại bên cửa sổ hướng phía thôn chân giao lộ nhìn lại đột nhiên nói ra đã đến một cái kiếm khách hắn chọc mù mây nhà cửa hàng bên trong người con mắt tại đại h á n thanh em bình tĩnh cũng không có nhiều ít tâm tình ở bên trong tựa hồ cũng không thèm để ý kết quả này hắn muốn giết tiểu phương hãn tử kia thanh em vẹn vẹn cao vút chỉ là thanh em mới là rơi liền lại nghe hắn vội và nói g n tiểu phương đã chết thân lão đột nhiên đứng lên vừa mới hắn chuẩn bị muốn dẫn đi cùng đánh lén quý phu tử người chọn lựa ở bên trong tiểu phương thế nhưng một đại chủ lực ai giết hắn thân lão chen đến bên cửa sổ cái kia hãn tử chỉ vào ngồi ở trong cựu phô lâu cận thần nói ra tiểu quỳ xuất thủ hãn tử thò tay chỉ thoáng một phát cái kia bóng mờ cái tia chòm dâu dê trung n i ê n nhân cũng tới đến bên cửa sổ hắn cũng càng c ẩ n thận h i ể u rõ cái này song tập c h ấ n thực lực trước đây hắn cũng nghe nói song tập c h ấ n có thần quỷ thi ba đại cao thủ hơn nữa thân lão cái này cao thâm mặt chắc vũ hóa phái tu sĩ tại đây một phương không người dám đơn giản trêu trọc vừa mới hắn nghe được nói tiểu phương đã chết tiểu phương theo hắn biết chính là tế thần phái một vị tế thần phái tu sĩ không có một cái nào là đơn giản hắn vừa tốt chứng kiến có một đoàn bóng m ở hướng phía ngồi ở chỗ k i a n g ư ờ i trẻ tuổi mà đi đồng thời hắn chứng kiến tại có một cái ngã vào chỗ ấy phải là cái tia tiểu phương mà cái tia ấm quỷ theo bóng mờ ở bên trong tung ra Mánh liệt hướng phía ngồi ở cửa hàng ở bên h liệt bị bị cạnh hắn cái này một vị đại hán không nói hai lời theo trong lầu liền xông ra ngoài hắn như một cái vợt lớn giống nhau tại trong núi rừng chạy vội trèo nhảy nhanh cây tung nhảy rất nhanh xuống núi hắn sợ lâu cận thần trốn hắn ở đây trong núi rừng chạy vội hù dọa chi bay giã thú bước đầu chóng dâu dê trung nhiên nhân nhìn thoáng qua thân lão phát hiện cặp mắt của hắn bên trong trời ưu ám hắn lý giải thân lao phẫn nộ bất thình lình ngoài ý mướn đột nhiên tới một cái kiếm khách ngồi ở quán rượu liền đem chính mình tọa hạ hai viên đại tướng một giết một bị thương trong rừng chạy vội cái này một vị hắn cũng biết đúng là thần quỷ thi trong thi đây là một cái bí thực phái tu sĩ vốn tên là không biết nhưng là có một cái ngoại hiệu đại tờ h ở tại hắn nhìn lại bí thực phái tu sĩ là rất là người có tỉnh tế một chút như thanh la cốc như vậy có hào phóng chút liền là cái này vị hắn sở dĩ được gọi là thi chính là bởi vì hắn sở tu thành cái này một cảnh giới tên là thi nhân ngày bình thường dùng độc trùng là thức ăn lại thường cách một đoạn thời gian muốn đi ăn tử thi hắn cái này nhất lưu phái liền lại được x ư n g thực thi phái lại gọi thực thi ph thi nhân trên người hầu như không có chỗ trí mạng thân thể cứng rắn lực lớn vô cùng bình thường pháp thuật rơi vào thân căn bản là không có việc gì đại thi một đường theo trong núi rừng lao xuống đi giống như mánh hổ xuống núi tại sân núi điếu rác lâu bên trong hai người cũng thấy rõ ràng núi rừng động tĩnh biết rõ hắn tới nơi nào nơi nào đến kiếm khách dám ở xong tập trấn giết người đại thi người không theo trong núi rừng lao ra nhưng là chất vấn đã trước đi ra không người nào để ý sẽ hắn lúc này lâu cận thần đang cố gắng bắt cái k i a m ộ t đá muốn m tại chính mình khí hải ở bên trong mọc dễ tình quang hắn quan tưởng trăng sáng theo nhập khí hải bên trong nhưng không cách nào đem bắt hắn lúc này phong đoán có lẽ là bởi vì cái kia tình thần b á m con mắt tại chính mình trong trí nhớ mọc dễ mà khí hải bên trong mỗi lần một đ á m chân khí đều là ý niệm n g ư n g kết cho nên liền tại khí hải xuất hiện hắn trong thai ngay được đến từ trong núi rừng chất vấn nhưng là hắn không có tâm tư cùng đối phương cãi nhau chết đi một cái đại hắn vọt ra từ một nơi bí mật gần đó rất nhiều s o n g con mắt nhìn kỹ giữa ngồi ngay ngắn không động lâu cận thần kiếm trong tay ra vỏ kiếm ngân vang trong gió lưu chuyển người cũng đồng thời di chuyển chỉ thấy lâu cận thần kiếm trong tay n h y lên liền hình như có một ngọn gió sóng xoáy lên hướng cái kia đại hắn rũ sóng gió bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy hỏa diễm bắt đầu r ụ c dịch h ỏ a diễm đến từ thái dương tinh hỏa kiếm đâm khơi màu sóng gió về sau một sau kiếm theo sát kia đâm ra xuyên qua hư không tốc độ cực nhanh lại để cho cái này đại h á n trở tay không kịp hắn ở đây bị gió sóng thổi cuốn khởi hành lên lúc hắn cảm thấy cái k i a một cô nóng rực nóng rực vô cùng lăng lệ ác liệt cắt ra của mình nhưng là tại đây một điểm sóng nhiệt hắn không để ý nhưng là theo sát phía sau một kiếm kia cũng đã đâm tới đây hắn đưa tay trước người vỡ đỡ đồng thời vẽ một cái liền muốn đem kiếm kia ngăn lại hắn tự nhận chính mình đao kiếm bất nhập cánh tay quay đi đón đối phương đao kiếm là hắn thường dùng nhất một chiều tay cầm lấy đao kiếm liền k é o qua sau đó một tay liền có thể xuyên thấu đối phương lồng ngực cầm ra đối phương trái tim chỉ là hắn nhìn xem đâm tới kiếm đã bắt đi kiếm lại đột nhiên r u n g r u n g hóa làm hư ảnh như bị gió thổi di chuyển hàn mai theo tay của hắn biên giới xẹt qua người hắn cảm thấy một tiêu phỏng lâu cận thần thân hình cũng đã cùng hắn sai mở đồng thời người n g ử a ra sau một cái kinh đ i ể n nhất hồi mã thương thức đâm vào cái này thi nhân hậu tâm thi nhân trong lòng đau xót một cỗ mánh liệt kế bí nhảy vào trái tim của hắn, trong thức hải. Ý thức của hắn p h â ngay biệt n trong thân thể các cơ q u n nội tạng bên trong, cũng không thoáng cái liền giết chết, nhưng hắn vẫn minh mình cái giết trái tim của mình tại chết, mạch, của đ â một kiếm phía sau đó hắn chứng kiến nghiêng người một đạo k i ế m quang vừa chém xuống hắn vội vàng lấy tay đi ngăn cản kiếm kia rồi lại là giả thoáng một kiếm tại hắn nâng lên dưới tay s ẹ t qua cổ họng của hắn sắp bén mũi kiếm mở ra làn da hắn cảm giác mình cái này một khối làn da đã chết ngay sau đó hắn lồng ngực đau xót kiếm quăng theo bộ ngực của hắn vạch đến bụng mặc dù không có hoàn toàn mở ra bụng lại làm cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp hắn đau nhức điên cuồng xoay người đều muốn thoát khỏi bao quanh chính mình kiếm lại quay người về sau phát hiện lâu cận thần người không thấy mau tránh ra hắn nghe được hô to một tiếng là thân láo thanh â m ngay tại hắn lúc này hắn phát hiện mình không nhúc nít được bị một cỗ cực lớn lực lượng vô hình đệ lại hư không cũng giống như làm cho cứng lại với nhau hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn chỉ có thấy được phiến chói mát hỏa quang từ thiên mà hàng i ế ánh lửa cũng hình như co trọng lượng rơi vào trên người của hắn lại để cho hắn cảm thấy như là nhận lấy cục gạch va chạm đồng thời cái loại này nóng bỏng về sau vọt lên mánh liệt đau đớn hắn phát hiện thân thể của mình rõ ràng bị mổ ra hòa diễm vây quanh tại hắn trên thi thể t h i ế u đốt hai tay của hắn dây rủa lấy đều muốn đem chính mình xé ra thân thể tụ lại cùng một chỗ nhưng căn bản liền không cách nào làm được thân thể của hắn vẫn cứ đang kịch liệt run dậy lâu cận thần đã không nhìn hắn nữa mà là nhìn về phía giữa sườn núi địa phương chỉ thấy một cái lao nhân như một con chim đen to lớn giống nhau bay tới hắn quanh thân mây trôi bắt đầu rục dịch hai tay huy động như chim l ư n cánh người như diều hâu mang theo vô biên sát khí rất nh lâu cận thần nhìn xem hắn tới gần dừng ở mặt mũi của đối phương nhìn chăm chú vào đối phương hai mắt đưa hắn để ở trong mắt khắc sâu vào trong lòng đưa tay chính là một kiếm nhưng mà thân láo lại vung lên thân liền giống như vạch trần đi trên người một tầng áo ngoài sau đó lâu cận thần liền rõ ràng cảm giác được cái này tâm kiếm liền rơi vào khoảng không trong lòng của hắn siết chặt lại là một kiếm vung chạm nhưng mà đối phương lại như là trong nước người giống nhau từng t ầ n g một nước gợn đưa hắn che giấu điều này làm cho tâm kiếm đúng là không cách nào bắt được mục tiêu mà hắn nhìn chăm chú vào đối phương phát hiện đối phương tại chính mình trong mắt biến thành mông lung đứng lên chính mình không cách nào đem chi quan nhập trong tâm kiếm quang s ẹ t qua hư không vô hình kiếm y hóa làm vô hình ánh sáng hướng phía thân lao chém tới hơn ba tháng đi qua kiếm trong tay hắn rốt cục đã có một tia lột xác có thể thông qua kiếm chém ra p h á p nghiệm lâu cận thần đem danh xưng là làm kiếm khí kiếm khí một vòng như tơ ngưng luyện ngân huy thân lão cong tay lại bắn ra một đạo pháp quang như mũi tên giống nhau cùng kiếm khí đụng vào nhau ba lâu cận thần đúng là đã nghe được một tiếng nổ vàng loại này nổ vàng tựa như một đạo sấm rền giống nhau hắn cảm nhận được một loại cương mánh pháp lực đem kiếm khí của mình pha tán đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ như vậy lúc trước tại đố gia trang thời điểm kiếm của hắn có thể dễ dàng đem đối phương pháp niệm đâm tán hiện tại hắn kiếm khí bị đối phương pháp niệm đánh tan pháp niệm mang theo vô biên pháp vận p h ả n phất là một cái mặt trời nhỏ hướng phía lâu cận thần rơi xuống lâu cận thần kiếm trong tay dẫn động một mảnh ánh mặt trời hướng phía cái kia hướng phía chính mình rơi xuống mặt trời nhỏ vung đâm nhưng mà tại kiếm cùng cái kia pháp niệm tiếp xúc trong tích tắc hắn cảm giác đối phương pháp niệm n g n g luyện mà lại kiên cường bá đạo người như la dụng giống nhau phiếu khởi kiểm trong tay thuận thế ở trên hư không ở bên trong một đâm cả người giống như là trong nước mũi tên cá giống nhau. đ ỗ n g nhiên đang lúc cũng đã đến ã đ xa xa hắn không có dừng lại tiếp tục một kiếm đâm ra kiếm phá hư không người theo kiếm di chuyển rất nhanh đi xa cái này trong tích tắc tiếp xúc hắn liền biết mình không phải là đối thủ thân lão chân đạp hư không đi nhanh mà đi đuổi theo lâu cẩn thận dám đến s o n g tập c h ấ n giết người n g ư ờ i hôm nay hẳn phải chết thân lão rất hối hận chính mình không có sơm chút ra tay cũng hối hận người này rõ ràng một chút cũng không cố kỵ s o n g tập c h ấ n không cố kỵ chính mình lại có thể như thế ra tay dứt khoát lâu cẩn thận cũng không quay đầu lại kiếm trong tay cố gắng hết sức khả năng tối đa nhất hướng phương xa huy động ý tại kiếm trước kiếm man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 trong đó trong sách có nói lực đạt tứ chỉ sức lực thông sa m ạ n tâm hướng một chỗ như một n i ệ m trong lòng của hắn nhiều lần nhớ kỹ cái này một câu đến bây giờ sở tu pháp lực đi lên hắn cảm thấy đồng dạng nói được thông pháp lực khỏi tại khí hải đan điển mà người tập võ có dưới chân mọc dễ lực theo dưới chân sinh thuyết pháp nhưng làm âu chốt hạch tâm rồi lại ở chỗ hông eo đó chính là khí hải chỗ hông eo liên thông thân thể các nơi cho nên lại có thuyết pháp nói lực từ eo hông khởi thông trăm đoạn đạt bốn sao cái này một bộ dùng hắn lại có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác vốn là tập võ cũng đã có thể làm được trình tình p này. cái p này diễn luyện lúc đầu còn có chút không lưu loát nhưng là tại chính mình kiếm pháp cũng luyện một lần về sau trên thân kiếm đúng là có kiếm quan sinh sôi truy phong thứ nguyễn kiếm thái cấp kiếm du thân bắt quay kiếm thái ớt phân quang kiếm hoàn bộ kiếm tân biên cơ sở kiếm thức đủ loại kiếm h ứ c đủ kiếm pháp tại hắn trong tâm chạy xuôi lại theo kiếm trong tay phóng ra ra cả người hắn cũng không có trong rừng chạy mà là ngay tại dưới chân cái kia nằm ngưu lớn nhỏ địa phương diễn luyện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 kiếm xẹt qua một cánh tay thô nhanh cây mũi kiếm chẳng qua còn chưa chạm tới k i a cánh tay thô tay c ả n h cây đúng là bị chặn đứt kiếm trong tay cương sắc bén lại để cho hắn càng thêm xác định phương hướng của mình không sai thu kiếm về vỏ tìm một dây leo lâu nam buộc tại bên hông kiếm xuyên trong đó hắn vừa đi đánh một cái thỏ rừng giặt rửa bóc lột sạch sẽ nương chín sau đó vừa tìm chua xót quả dại cùng ăn cũng là có một phen hương vị ngay tại hắn suy nghĩ nơi này là địa phương nào muốn xác định phương hướng lúc nhưng thấy đến một người đứng ở dưới một thân cây thần xác âm trầm h ư n g lệ không đợi lâu cận thần nói ra liền nghe hắn nói, chính thức là trời có mắt rồi.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 hôm nay liền muốn cẩm ngươi trở về hồn tế bọn họ vương thân âm lệ ánh mắt như là trong núi l o quỷ ta vốn chỉ là đi ngang qua s o n g tập trấn khát nước uống rượu rượu k i a t t u bảo lại mắng ta ta thấy kia nơi đó khổ cực nhường nhịn hắn một hồi hắn lại không biết tốt xấu hét lớn kêu to hâu người đến giết ta nghĩa tử của ngươi cũng không phân do đúng sai sai người hướng ta vung đao kiếm vừa thi pháp muốn lấy tính mạng của ta ta bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi lâu cận thần lạnh lùng nói nhập ta xong tập trấn người vô luận là người lá quỷ đều muốn bái p h ụ ngươi cầm kiểm mà đến khí mạnh nói lớn ta bắt ngươi chính là ta xong tập trấn quy củ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 vương thân trong lòng giận dữ trong mắt hung lệ giống như là muốn tràn ra tới hét lớn một tiếng nói tiểu bối ta nhất định phải bóc lột n g ư ơ i ra quất n g ư ơ i gân nhìn n g ư ơ i đến lúc đó hay không còn như hiện tại như vậy miệng lưỡi bén nhọn lâu cận thần đưa tay hai tay vén cử động tại trước ngực nói ra hỏa linh quan luyện khí sĩ lâu cận thần m ờ i vương thân tiền bối chỉ giáo vương thân khí nhết miệng mà cười tiếng cười như lá quỷ vượt i ê n không nói gì thêm mà là đưa tay hư chút hư không một đạo màu trắng rừng rực quang tiến từ hắn đầu ngón tay cực nhanh mà ra lâu cận thần tại hắn đưa tay một cái kia nháy mắt cũng đã lui bớt rút kiếm sắp một tiếng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 đ như ộ như như nhưng g trong kiếm đem tay, n thứ mà nguyên chỉ í song có điều nửa nén hương không nên hắn liền cảm thấy có chút không chịu được nổi mỗi một lần đánh tan vương thân phát nghiệm đều bị hắn bản thân phát nghiệm dùng dùng cái tiêu một cố kinh lực Like, phán phát niệm thế lớn h lượt trầm u nhưng ngự khí mà bé lúc cũng không giống như lâu cận thần như vậy lấy kiếm phá không vô luận hắn như thế nào nộ khí doanh ngự lại cũng không có thể làm cho hắn nhanh hon hắn càng là dùng xước nhưng là có thể cảm nhận được đến từ hư không được cạn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 bởi vì lâu cận thần trước người vốn là muốn dập tắt hỏa d i ễ m đột nhiên bắt đầu r ụ c dịch mà bắt đầu tùy theo điên cuồng chối khởi như là một cái hỏa mãng xà giống nhau hướng phía lâu cận thần độ của tới mà lâu gần cận thần chỗ chỗ bên cạnh cây có đúng là cũng b u ô n g xuống hoặc là kề sát đầy đất mặt cái này như là có lực lượng vô hình đưa bọn chúng ép xuống hỏa mãng xả đập xuống lâu cận thần tại thời khắc này cảm giác thân thể bị lực lượng khổng lồ đè nặng khổng c h ó i đây chính là chính hắn từng đã dùng quan i ệ m nhất hư không chẳng biết lúc nào tại một chỗ gốc cây giả đứng thẳng một người một thân hấp ý ỉ cùng đêm tối hay tản c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 chỉ thấy vốn là không cách nào di chuyển tay tại pháp niệm phá vỡ hư không trong nháy mắt liền nắm chặt tay chú kiếm mà thân kiếm đã ở trong một chớp mắt lửng lánh nổi lên kiếm băng kiếm huy động lấy vừa rồi cái kia một tia pháp niệm phi thăng chỉ ý kiếm trong tay hướng trên không vung đâm thân thể đúng là là trái với lẽ thường chối khỏi như một con dao long mãnh liệt hướng phía cứu thiên tháo chạy đi kiếm trong tay đâm rách hư không trong hư không phản p h ấ t xuất hiện một đạo vết rách thân thể của hắn và mẹo theo cái kia một đạo vết rách chui ra đi ở đằng kia hỏa mãng xả phốc thân quấn rết chỉ tế s u ý xảy ra tai nạn hiện lên bỗng hắn ư vốn đã đã sớm tới nhưng là vừa sợ lâu cận thần lại một lần nữa đào tẩu cho nên ở chỗ này chờ hồi lâu thẳng đến hắn cho rằng lâu cận thần bung lòng cảnh giác lúc này mới di chuyển miệng tập kích lại không đến vẫn cứ bị lâu cận thần thoát thân không chỉ có như thế ngược lại hình như có chút nộ được giống nhau điều này làm cho hắn nghĩ tới năm đó cái vị kia cùng trường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 v ố n n là h ư nước hư h k ô n g thân ạ i t ờ i k h ắ à như là bên i trong n h á t c h p nghiệm ó b siết chặt đã ngăn được lâu cận thần tâm kiếm lại đối ngoài có một tia bưng lỏng lâu cận thần kiếm trong tay phất lên cũng đã đẩy ra cái này làm cho cứng hư không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 chỉ thấy hai tay liên tiếp hướng phía trước người đẩy ra một cổ vô hình khí lãng khoảng cách mà thành hướng phía tâu cận thần mánh liệt mà đi lâu cận thần kiếm chém xuống kiếm cương chạm phá trùng trùng điệp điệp khí lãng nhưng mà vương thân song trưởng liền đ ẩ y mà ra khí lãng trùng trùng điệp điệp lâu cận thần kiếm trong tay liên tục vung chạm rồi lại không thể không hướng ra ngoài thối l u i huy kiếm liên tục nhưng liên tục tại l u i bước vương thân đã hạ quyết tâm không cho cái này lâu cận thần cận thân bởi vì tại lâu cận thần cận thân thời điểm cái loại này nguy hiểm cảm lại để cho hắn cũng là hai hùng k ế p vĩa lâu cận thần trong hai mắt tầng kia tầng khí lãng hóa làm một cái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 hắn kích thục về một loại cực cương mánh một loại pháp lực kinh đạo giỏi thủ thân ba tấp đầu chỗ cũng chính là như vậy tại lâu cận thần không biết hắn còn có này thủ đoạn dưới tình huống mắt thấy muốn đâm c h ú n g vương thân mới là nhất thời chủ quan mà khi lâu cận thần không m ô n mở rộng ra thời điểm hắn vương thân làm sao có thể đuổi vương tha một kiếm này thật vất và sáng tạo ra cơ hội cả người hắn trái với lẽ thường bắn bay dựng lên đuổi theo lâu cận thần mà đi bắn ra từng đạo pháp nghiệm quang tiễn phát ra tiếng d í t hướng phía lâu cận thần tật bắn đi vừa mới lần này cứng đôi cứng lại để cho lâu cứng lại để cho lâu cứng lại để cho lâu cứng lại để cho lâu cứng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 đem kiếm cắm ở bên hông bàn tay tại sau lưng gió đêm thổi đọc theo mặt hồ đi tới c h â n g i ố n g cát quần sân trong một cái hồ nước một thân một mình gió từ mặt hồ thổi tới nhìn xem trên chín tầng trời tình quang chiếu vào trong hồ thần bí như vẽ v ẽ trong có người kiếm khách bước chậm hắn tìm một khối đá xanh ngồi xuống nhìn b ầ u trời xem mặt hồ vừa nằm xuống kiếm ôm trong lòng ở bên trong chậm rãi ánh mắt của hắn nhắm lại t ì n h quang cùng s ư ơ n g sớm rơi tại hắn trên người gió đêm thổi tới trên người của hắn con ve trùng tại ca sướng cùng với hắn ngủ cách đó không xa một bụi hoa tán nhàn nhạc hương theo gió mã phi hướng phương xa Dĩ ba,